Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện .com. Chương 262, Sư Mùi, Phóng Tiểu trư Những hạt giống dây leo này do Chu Chu cung cấp, đặc điểm mạnh nhất là sinh trưởng tốc độ nhanh, có thêm cơ u cốc pháp thuộc hệ mộc thúc đẩy sinh trưởng, trong nháy mắt sinh ra một mảng lớn dây leo rậm rạp chi chiết, vây bốn con độc trạch hũ cốt ngạc ở giữa. Khí lực bọn chúng tuy lớn, nhưng dây leo điên cùng sinh trưởng ở dưới, nhất thời cũng khó mà giải dùa. ba người doãn tử chương và đề thiện thượng bảo pháp hổ đang ở trên không trung hai tay cũng đã kết ấn hợp lực tạo thành một pháp trận nhỏ doãn tử chương toàn lực thúc giục pháp lực hệ băng trong cơ thể băng hàng xương trắng cùng với một lượng nước suối lớn do đề thiện thượng và bảo pháp hổ hai người ngưng kết ra từ giữa không trung đổ xuống nước suối chảy xuống trên người bốn con độc trạch hũ cốt ngạt trong nháy mắt hóa thành băng lúc đầu bọn họ còn có thể rung đùi đắc ý bỏ rơi những thứ này khối băng Càng về sau nhiệt độ trong sân giảm xuống kịch liệt, hành động của bọn chúng càng ngày càng chậm chạp. Yêu thú cấp 6 mặc dù linh trí đã mở, nhưng cuối cùng cũng không ứng biến linh hoạt bằng người. Lâm Đinh, Lâm Nhâm đang truy kích cơ u cốc cũng nhận thấy có vấn đề. Xoay người lại nghĩ cách phá hư phép của Doãn Tử Chương và ba người kia, lần này đến lượt cơ u cốc lại dây dưa trì hoãn, thực lực của hắn không bằng Lâm Đinh, Lâm Nhâm, nhưng thắng ở chỗ trong lòng có nhiều thủ đoạn. Chờ hai người thoát thân trở về, bốn con độc trạch hũ cốt ngạc đã bị đông lạnh đến nỗi hỗn loạn. Bọn họ thực lực cường đại nhưng cuối cùng cũng chỉ là yêu thú, đặc tính chủng loại quyết định bọn chúng thực tế không chịu nổi đông lạnh, khí lạnh ung ung kéo tới tập kích vây quanh phía dưới, rất nhanh ngay cả máu cũng thiếu chút nữa muốn kết thành đá rồi. Làm gì còn lực để chống cự? lâm nhầm không nghĩ tới pháp lực hệ băng của doãn tử chương mạnh mẽ như thế, bốn con yêu thú cấp 6 mà cũng có thể bị hắn làm cho đông cứng, vừa vội vừa giận vỗ túi đại linh thú. Thả ra toàn bộ yêu thú mang theo bên cạnh, ba con yêu thú cấp 5 cộng thêm mười mấy con yêu thú cấp 4 chen chút ra. Mới vừa rồi sở dĩ không có thả ra những yêu thú này là bởi vì độc trạch hũ cốt ngạc hung tính quá nặng, những con yêu thú này cùng bọn chúng tác chiến, chỉ sợ sẽ bị độc trạch hũ cốt ngạc ăn làm thuốc bổ trước. Hiện tại bốn đầu cá sấu lớn cũng đã không thể động đậy. Những con yêu thú này ra sân là hết sức thích hợp. Đề thiện thượng thật vất vả làm xong bốn con yêu thú cấp 6, còn chưa kịp thở ra, đã lại thấy một đám thú dữ lớn nhỏ lại tới, nhè răng trận mắt chuẩn bị tấn công bọn họ. Thiếu chút nữa là trận trừng trừng cả con ngươi. trong tay tên khốn này còn có bao nhiêu yêu thú như vậy. Bên kia, lâm quý một mình đối phó thạch ánh lục và tam nhãn xích hỏa sư tử. Vẫn bảo vệ tánh mạng lâm lục, pháp lực tu vi của hắn không bằng lâm giác Nhưng thủ đoạn ngự thú lợi hại, giống như cùng một loại với lâm nhâm Từ trong túi đại linh thú thoáng cái thả ra ba con yêu thú cấp 5 Mười mấy con yêu thú cấp 4 cùng nhau đối phó thạch ánh lục Cho dù huyễn thuật thạch ánh lục lợi hại, cũng không biết làm gì được hắn Chỉ còn miễn cưỡng chống đỡ tam nhãn xích hỏa sư tử đã bị những thứ kia yêu thú cắn xé làm bị thương không ít da thịt trên mặt đất tung tóe đầy máu huyết của nó và yêu thú khác làm thạch ánh lục đau lòng đến sắc mặt trắng bệt. đề thiện thường bị nhắm trúng rất giận dữ. nổi giận mắng bà mẹ nó chỉ các ngươi mới có yêu thú thôi à? tiểu sư muội: phóng heo. lời vừa ra khỏi miệng chợt nhớ tới trong bụng tiểu trư chính là thiên hỏa. vạn nhất đốt thành cho bụi toàn bộ yêu thú và người nơi này. kia không phải lỗ lớn rồi sao? Cho nên vội vàng bổ sung, đốt kiềm chế một chút, đừng đốt những thứ đáng giá. Mấy người Lâm thì không ngừng để các loại quái thú vây công sư huynh sư tỷ của nàng, Chu Chu sớm đã có chút ít không nhìn được, chỉ là nghĩ tới bọn họ đều thích luyện công thực chiến, cho nên mới vẫn núp ở sau ngũ hành như ý thuận không lên tiếng. Hiện tại nếu đại sư huynh đã lên tiếng, vậy không phải khách khí nữa, lúc này nâng lên tiểu trư quang ra trận. Những người khác phối hợp vô cùng khăng khít, Mỗi người chú ý một tu sĩ kết đan của đối phương, nhanh chóng tập hợp với thạch ánh lục. Đem chiến trường từ bốn con độc trạch hũ cốt ngạc chuyển sang bên kia. Nếu không tiểu trư phun bốc cháy làm tan lớp đá trên mấy con cá sấu lớn mà bọn họ thật vất vả mới chế trụ được, vậy thì nguy rồi. Bọn họ không sợ tiểu trư không đối phó được bốn con cá sấu lớn kia. Chỉ là không bỏ được bốn con yêu thú cấp sáu này thôi, bọn chúng toàn thân cao thấp đều rất đáng tiền đó. Lâm Đinh và ba người kia không hiểu nổi ý đồ của bọn hắn, nhưng hôm nay mấy hậu sinh này cho bọn hắn đã kích quá lớn, bọn họ đã vô tâm ham chiến, chẳng qua là luyến tiếc bốn con độc trạch hũ cốt ngạc mới gắn gường chống đỡ. Không có xoay người thoát đi. Bọn họ cho rằng dựa vào ba người cộng thêm sáu con yêu thú cấp năm, tổng số mười con yêu thú cấp bốn. Có lẽ còn có lực đánh một trận, chỉ cần chế trụ mấy tiểu tử hậu sinh này. có thể phân ra lâm nhâm hoặc là lâm quý đi cứu bốn con độc trạch hũ cốt ngạc ra. Ý nghĩ của bọn hắn rất bình thường, đáng tiếc đụng phải đối thủ rất không bình thường. Một con heo trắng trắng mập mập hấp tấp chạy đến trước nơi đang hỗn chiến lâm đinh đang tập trung tinh thần ứng phó sự tấn công mạnh của cơ u cốc, bỗng nhiên một loại cảm giác nguy hiểm cực đoan đánh tới. lông mau toàn thân dựng đứng, hắn đang khổ chiến nên không cách nào phân ra thần thức cẩn thận cảm ứng. khóe mắt liếc qua đảo qua trái phải cũng không phát hiện ra cái gì trước mặt cũng chỉ có một cơ u cốc mấy địch nhân còn lại đều đang hỗn chiến với lâm quý lâm nhâm và yêu thú của bọn hắn bỗng nhiên cơ u cốc hướng hắn khẽ mỉm cười ánh mắt dời về phía dưới hắn lâm đinh cả kinh trực giác phản ứng đã nghĩ nhảy lên tránh né chẳng qua là hắn căn bản còn chưa kịp hành động một cơn đau nhức kịch liệt như kim châm muối xác và nhiệt độ cao từ hai chân truyền đến Cái loại đau đớn này cơ hồ làm hắn dừng hô hấp lại. Hắn cảm giác mình bỗng nhiên giống như bị một đao chém đứt cọc gỗ, đứng không yên liền ngã về phía sau. Tầm mắt theo ngã lật thân thể dồn dập dời xuống, hắn thấy một màn kinh khủng, một đôi chân của hắn thế nhưng không thấy. Từ đầu gối trở xuống hư không tiêu thất rồi. Đang ở chỗ vốn là vị trí hai chân đứng, một đoàn liệt diễm đỏ tí chật lóe rồi biến mất, một thân ảnh phấn bạch tròn mập đang hướng phía lâm nhâm, lâm quý chạy tới. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương của Lâm Đinh truyền đến, Lâm Nhâm, Lâm Quý bị dọa đến cả người chấn động, ngay cả đám người đề thiện thượng cũng cảm thấy lỗ tai tê dại. Đấy lòng phát rét Nhưng mà Lâm Nhâm, Lâm Quý còn không kịp thấy rõ ràng Lâm Đinh đến tột cùng xảy ra chuyện gì, liền gặp phải vận mệnh giống như vừa rồi. Ba cao thủ kết đang kỳ thành danh nhiều năm, thế nhưng ở trong nháy mắt đã bị tiểu trư dễ dàng hạ gục. Tu sĩ kết đang kỳ thân thể mạnh mẽ vượt xa người bình thường, ba người lâm thì bị thương cũng không phải là trí mạng, nhưng trên tâm lý cực độ khủng hoảng, cho nên bọn họ trong lúc nhất thời mất phương hướng. Mặc dù tốc độ ứng biến của lâm lục mau, nhưng thực lực cùng đám người doãn tử chương kém quá nhiều, tại chỗ đã bị chế trụ ném sang một bên. Trong sân còn dư lại vài chục con yêu thú cũng cảm nhận được chủ nhân khủng hoảng, điên cuồng công kích hướng phía đám người đề thiện thượng, ý đồ phá vòng vây. Tiểu trư dưới sự chỉ huy của Chu Chu cũng không đuổi tận giết tuyệt, chỉ đem chân sáu con yêu thú cấp năm cầm đầu thiêu hủy khiến chúng nó không cách nào đứng dậy công kích. Đám người đề thiện thường cũng không có coi trọng yêu thú, dứt khoát thải những yêu thú khác trời đi. Những con yêu thú này cũng là do Lâm Nhâm, Lâm Quý dùng bí pháp khống chế, cũng không có lập thành chính và phụ khế ước, bây giờ hai huynh đệ bọn hắn tâm thần đại loạn. Căn bản không quản thúc được bọn họ, Chỉ trong chốc lát mấy chục con yêu thú liền chạy trốn sạch sẽ Tiểu trương nhào tới trong ngực chu chu tranh công Đòi ca ngợi Liễu Tam ngây ngốc nhìn xem con vật thường thay bọn họ nổi lửa nấu cơm Tiểu trư biết điều khả ái Dùng sức dụi mắt Vừa mới phát sinh hết thảy đều là ảo giác sao Chương 263 là Ngươi Lâm Thị Tổng Cộng 5 Người Ba tàn phế một trọng thương, cộng thêm lâm lục người duy nhất còn hoàn hảo bị bắt đến một chỗ. Năm người mặt xám như tro tàn, đang đợi vận mệnh chưa biết. Mấy tiểu tử trước mắt này nếu dám làm bọn họ bị thương nặng, kia lại tiến một bước hoàn toàn diệt khẩu cũng không phải là không làm được, dù sao cựu oán đã kết xuống, còn không bằng triệt để nhổ cỏ tận gốc tránh tai họa về sau. Tuy bọn họ đã chuẩn bị tốt tâm lý, thậm chí cả duyên ngôn đều nghĩ kỹ, Nhưng toàn bộ tâm tư mấy người đề thiện thượng đều tập trung vào bốn con độc trạch hũ cốt ngạc. Vây quanh bốn đầu cá sấu lớn đã nhanh chóng bị đông lạnh, ngươi một lời ta một câu thảo luận nên làm sao để bắt bọn chúng bây giờ. Có đề nghị đem bọn chúng lột da, nhổ răng, lấy yêu đan, cũng có đề nghị thu phục bọn chúng để có thứ chống đỡ, giống như người người đều cảm thấy bốn đầu cá sấu lớn kia so với mấy nhân vật trọng yếu trong lâm thị võ quốc quý hơn nhiều lắm. Túi đựng đồ tùy thân của bọn họ và các vật có giá trị khác toàn bộ cũng bị lục soát lấy đi, con mắt người gọi là đề thiện thượng đinh ba tấc lóe sáng, ngồi trầm hổng trên mặt đất kiểm kê tài vật của bọn họ. Ngay cả khóe mắt cũng chưa từng liếc qua về phía bên này. Chỉ có Doãn Tử Chương không nói một lời lạnh lùng nhìn mấy người này, chu chu đứng ở bên cạnh hắn, cầm tay hắn thật chặt, hình như tiểu trư cũng cảm giác được tâm tình ngưng trọng của chủ nhân, bò đến trên người Doãn Tử Chương ôm lấy cánh tay còn lại của hắn. Ngửa đầu nhìn hắn, thỉnh thoảng lại có mấy cái trên người hắn, tự hồ là muốn biểu đạt sự quan tâm và an ủi của mình giống chủ nhân. Nếu như không phải là tự mình trải qua, Lâm Đinh, Lâm Nhâm và Lâm Quý tuyệt đối không thể nào tin nổi chú heo nhìn thấy nhỏ yếu lại dính người chính là sinh vật kinh khủng mới vừa rồi đột nhiên nổi loạn phế đi hai chân của ba người bọn họ. Lâm Lục Thấp Thỏm hồi lâu cũng không có người đến đồng thủ với hắn, thầm nghĩ những người phái thánh trí này đến bây giờ còn không có đồng thủ giết bọn hắn. Hơn phân nửa là có ý định khác, nói không chừng bọn họ còn có một cơ hội sống sót. Cho nên lấy lại bình tĩnh hỏi, các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Hãy nói. Tại sao các ngươi đặc biệt đến đây phục kích chúng ta? Doãn tử chương nói. Lâm Lục hiện tại chỉ cầu một con đường sống, cũng không dám giấu giếm, ngươi lớn lên rất giống tam ca của ta, chúng ta muốn mời ngươi hỗ trợ làm ít chuyện. Lời này nói ra rất khách khí. Trên thực tế bọn họ là muốn chế phục mấy người này, sau đó dở chút thủ đoạn trên người Doãn Tử Chương, khống chế tốt hắn để thế thân Lâm tam đến đại gia Lâm thì kia để đi làm mật thám. Ngày ấy năm người bọn Lâm Mậu vây công bọn họ. Cũng không thấy rõ ràng tướng mạo Doãn Tử Chương, nếu không cũng sẽ không mặc hắn rời đi mà không phản ứng chút nào, sau lại bởi vì Lâm nhâm và Lâm quý kịp thời chạy tới. Lâm Mậu không thể được như ý, điều này cũng làm Lâm lục sâu sắc quyết tâm đối phó đại bá của hắn. Lúc trước ở tiên thành tình cờ gặp nhau. Lâm lục dựa vào mùi nhận ra thạch ánh lục. Mặt không biến sắc, sau đó liền lên kế hoạch phục kích lần này. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không còn nghĩ đến, xuất động 4 tu sĩ kết đan kỳ cộng thêm bốn con độc trạch hũ cốt ngạc cấp 6 tương đương với 8 tu sĩ kết đan kỳ, thế nhưng gặp kết cục thảm hại như vậy. Doãn tử chương hỏi mấy câu, đại khái cũng biết cái gọi là ở giữa tranh chấp của đại bá và tam thúc. Liền không có tâm tư hỏi xuống nữa Ngược lại đi hỏi lai lịch của tu sĩ Nguyên Anh áo đen hôm đó Hình như có chút quan hệ với Lâm Thị Vũ Quốc Kết quả Lâm Lục nói ra người khả nghi Giống như chưa nhận định được là ai Nghĩ đến người nọ cũng không muốn tiết lộ thân phận Cho nên thay đổi thân hình dáng tướng mạo Lúc này Lâm Giáp vẫn trầm mặt không nói Bỗng nhiên nhìn chầm chầm Doãn Tử Chương nói Ngươi là Thập thiếu gia. Tay Doãn Tử Chương khẽ rung lên Ánh mắt lạnh như băng nhìn lâm giáp. Tuy sau ngực bị thạch ánh lục làm bị thương nặng, nhưng năng lực phục hồi thân thể như cũ của tu sĩ kết đang cực mạnh, giờ phút này máu đã dừng lại, vết thương thậm chí bắt đầu có dấu hiệu thu nhỏ lại, cho nên hắn có thể phân tâm đi để ý một số chi tiết lúc trước bị hắn quên. Thấy vẻ mặt doãn tử chương. Lâm giáp biết mình đã đoán đúng, nỗ lực nói, chỉ cần ngươi thả chúng ta một con đường sống. Chúng ta có thể hợp tác. Ngươi nhất định muốn báo thù cho nhị gia và nhị phu nhân Hại các ngươi đúng là đại gia Lâm Giáp chưa từng nhìn thấy Doãn Tử Chương Nhưng đột nhiên nhớ tới biến cố lớn năm đó Hắn từng mơ hồ nghe Lâm Tam Gia đề cập tới Nhi tử của nhị gia vậy mà là băng hệ đang linh căng vân vân Việc pháp lực hệ băng tinh thuần của Doãn Tử Chương Không khó đoán ra hệ băng đơn linh căng của hắn hẳn là thế gian hiếm thấy Hơn nữa hắn tướng mạo bề ngoài như vậy Hai việc kết hợp cũng đủ để khẳng định thân phận của hắn. Lâm Giáp sống mấy trăm tuổi, biết rõ lúc này cầu xin tha thứ còn không bằng cố gắng thỉnh cầu hợp tác, thấy Doãn Tử Chương vẫn không có động tĩnh gì, hắn chỉ đành phải liên tục nháy mắt với Lâm Lục và Lâm Đinh, thương thế trên ngực làm hắn không cách nào nói nhiều, tiếp sau có thể giữ được tánh mạng hay không, chỉ còn xem bọn hắn nói như thế nào. Lâm Lục tỉnh hồn lại đầu tiên, nói, thập đệ, năm đó ngươi đã từng ở trang viên Lâm Thị, nên biết thế lực lâm thì có bao nhiêu, bản thân đại bá hắn chỉ là tu vi nguyên anh sơ kỳ, nhưng bên cạnh hắn quanh năm có ít nhất hai gã tu sĩ nguyên anh trung kỳ làm bạn. người muốn giết hắn chỉ sợ không dễ. hơn nữa tộc trưởng đương nhiệm chính là thúc tổ của chúng ta, lão nhân gia chú ý chính là lợi ích của gia tộc, cho dù ngươi đi trả thù cho cha mẹ, hắn cũng không nguyện ý cho ngươi đi gây hấn với đại bá. có gã, lão tổ tông đại thừa kỳ trấn giữ. Ngươi không thể nào động được tới đại bá. Ánh mắt Doãn Tử Chương lần lượt lướt qua trước mắt mấy người này, cuối cùng hờ hững nói, đều nói xong. Lâm Lục muốn nói lại thôi, nhưng hắn moi ruột moi gan cũng nghĩ không ra được lý do gì tốt hơn, nằm đó Doãn Tử Chương ở trong trang viên Lâm Thị, hắn cũng không ít lần ăn hiếp thập đệ này. Nói cốt nhục thân tình gì đó chỉ là đồ chọc người chế nhạo. Mối thù của ta, tự ta sẽ báo. Nhưng các ngươi yên tâm. Ta không có tính toán đích thân giết chết các ngươi. Doãn tử chương bình tĩnh nói. Lâm giáp, Lâm lục còn chưa tới kịp vui mừng, đã nghe hắn tiếp tục nói, ta chỉ muốn các ngươi thử làm người bình thường, trải qua ăn bữa nay lo bữa mai, cuộc sống thịt cá của người thường. Lâm lục không giải thích được ý nghĩa, Doãn tử chương vỗ bả vai chu chu nói, đi tìm mấy người bảo sư huynh, ta đi một chút sẽ trở lại. Chu chu à một tiếng, có chút bận tâm nhìn hắn. Nghe lời ông qua tiểu trư đi Đang lúc Doãn Tử Chương tính toán chuẩn bị động thủ Bỗng nhiên nghe thấy có người nói Tiểu huynh đệ có thể bán một cái nhân tình hay không Giao mấy người này cho ta Doãn Tử Chương đột nhiên ngẩng đầu Phía trước cách đó không xa chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người áo đen Trước mắt chính là tu sĩ Nguyên Anh kỳ thần bí mấy ngày trước Chu Chu phát hiện được trước hắn một chút những chưa kịp nhắc nhở Đối phương cũng đã đến trước mắt May mà người này đối với bọn họ cũng không ác ý, nếu không thật làm cho người ta nhức đầu. Doãn tử chương nhìn người này chốc lát, cái gì cũng không nói. Chắp tay xoay người, cùng đề thiện thượng mang theo bốn con độc trạch hũ cốt ngạc lên đường rời đi. Với thực lực tuyệt đối trước mặt, nói gì cũng là dư thừa. Dù sao lưu lại mấy người lâm lục cũng không có tác dụng gì. Đối phương chịu tiếp nhận cũng là giải quyết một phiền toái lớn cho bọn họ. Tu sĩ áo đen đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, thở dài nói, đứa nhỏ này vẫn còn quá mềm lòng. Lâm lục ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn hắn, tu sĩ áo đen xoay người, dung mạo đã hoàn toàn thay đổi. Là ngươi. Lâm lục cơ hồ kinh hô lên. Nếu hiểu, hãy an tâm lên đường đi. Người áo đen hờ hững nói. Chương 264, Biến Thái Khó Gặp Sau khi Doãn Tử Chương rời đi, rất nhanh tiền chỗ bắt đầu chia của, quả nhiên danh môn đại phái tu sĩ kết đăng kỳ đều rất giàu, trong túi đựng đồ của Lâm Giáp và Lâm Đinh, trừ những vật theo bối cảnh xuất thân của bọn họ, còn có từ thuộc Hạ Lâm thì các môn phái thu lại chuẩn bị cống phẩm lớn cho Lâm Tam Gia. Thu hoạch lớn nhất vẫn là Chu Chu, bởi vì trong vài thứ này thậm chí có một vị linh dược luyện chế Đại Luân hồi đan, đúng lúc yêu hồ cần. Chu chu vui vẻ hưng phấn bỏ gốc linh dược kia vào hộp ngọc, trân trọng giấu kỹ, không có chú ý tới vẻ mặt nhăn như ông già của doãn tử. Trên người lâm nhâm và lâm quý có nửa bộ ngự thú tâm kinh, chính là tâm pháp giúp bọn họ khống chế yêu thú, linh thú. Bình thường mà nói, tu sĩ chỉ có thể thông qua yêu thú hoặc linh thú có tu vi thấp hơn so với mình, lập thành chính và phụ khế ước mới có thể khống chế chỉ huy tốt yêu thú linh thú để sử dụng. Hơn nửa một tu sĩ nhiều lắm cũng chỉ có thể cùng ba con linh thú yêu thú lập thành chính và phụ khế ước. Mà ngự thú tâm kinh không những có thể không cần ký kết khế ước, mà khống chế được cả linh thú yêu thú thực lực vượt qua mình, hơn nữa nhiều nhất có thể đạt tới trăm đầu. Chỉ là phương pháp thật phức tạp nhiều hạn chế, đối với tu luyện giả thần hồn yêu cầu khá cao. Một khi luyện thành, tương đương trong tay cầm một đội quân yêu thú lợi hại, thực lực đâu chỉ mạnh thêm gấp trăm lần. Nhìn hai huynh đệ lâm nhâm lâm quý mỗi người có hai con độc trạch hũ cốt ngạc mà có thể chống đỡ được mấy vị tu sĩ kết đang bình thường, cũng biết chỗ lợi hại của loại công pháp này rồi. Thần hồn chu chu vô cùng cường đại, nhưng chủ yếu cũng là nhằm vào cỏ cây, cho nên bộ công pháp này cuối cùng tiện nghi cho thạch ánh lục. Cũng bởi vì có bộ công pháp này, cho nên tất cả mọi người cảm thấy giết bốn con độc trạch hũ cốt ngạc quá mức đáng tiếc. Nhưng mà bốn con cá sấu lớn này quá mức có danh tiếng. Nếu như tùy ý lấy ra dùng, chỉ sợ người lâm thị vũ quốc rất nhanh sẽ tìm tới tận cửa, thực lực các nàng bây giờ còn chưa đủ để chống đỡ mà phải giao con quái vật lớn này. Mấy người thương lượng qua, quyết định tạm thời đem bọn chúng giữ ở trạng thái đóng băng, đợi ngày sau rồi hãy nói, dù sao mấy con cá sấu lớn này cũng bị đông lại rồi, vốn dĩ bọn nó là tu vi yêu thú cấp 6. Chỉ cần đem bọn nó, tuyết tan, nhiều nhất mấy tháng sẽ khôi phục trạng thái ban đầu. Sau này để bốn con cấp sáu cá sấu lớn coi giữ cửa, cái đó mới thật là uy phong bát diện A. vẻ mặt đề thiện thượng thật mong đợi. Mọi người vừa nghĩ tới bốn đầu cá sấu lớn cả người đều có độc, lại xấu xí kinh khủng chiếm cứ ở trước cửa phái thánh trí tiên khí bồng bềnh lập tức đầu đầy hát tuyến, thánh trí chỉ trích tà giáo ma đạo, dùng vật như vậy giữ cửa. Còn ai dám tới cửa đây? Liễu tâm nhìn bọn họ cao hứng bừng bừng mà phân chia tan vật. chẳng qua là cau mày cười khổ cơ u cốc theo thường lệ đem toàn bộ đang dược thu được cho hắn cũng chọn lấy mấy bảo vật khá hơn có chút đặc thù không rõ ràng và một ít linh thạch phân ra cho hắn hắn thật cũng không có cự tuyệt thứ nhất là dọc theo đường cầm quen thứ hai nếu như lúc này hắn cự tuyệt không khỏi làm cho người ta cảm thấy hắn là có lòng không đặt mình vào trong lấy tâm tính đám người đề thiện thượng sẽ không đến mức giết hắn diệt khẩu nhưng tình nghĩa thật vất vả tạo dựng lên nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Trong lòng liễu tam bội phục mấy tu sĩ kết đang còn trẻ tuổi hơn mình rất nhiều, trực giác theo chân bọn họ cùng nhau, tương lai sẽ có vô số chỗ tốt, cho nên cắn răng một cái, quyết định một con đường đi tới đen tối. Chuẩn bị sẵn sàng, mọi người không hề đi thông thả, chậm như lúc trước nữa, từng người thả ra pháp bảo tốc độ cao nhất chạy tới quần đảo Đông Hải Tiên Vân. Rốt cục lúc buổi chiều đã tới tiên thành lớn nhất bên bờ biển Đông Hải, Ngư Thành. Những ngày qua nơi này rất náo nhiệt, bởi vì lập tức sẽ cử hành đại hội đấu pháp, trong thành càng thêm kín người hết chỗ. Vốn là toàn bộ khách sạn đã sớm chật ních người tam đại tông môn đặc biệt ở ngoài thành dựng lên doanh địa tạm thời để cho các môn phái đến đây tham gia đại hội ở tạm. Liễu tam mang theo đám người đề thiện thượng vào thành tìm được đệ tử quản sự đấu pháp đường. tự mình thay bọn họ chọn lấy một chỗ vị trí tương đối khá ở ngoài thành trong doanh địa, lại dặn dò đệ tử quản sự đưa bọn họ đi qua. Người kia gọi là trương kiến sự, đệ tử quản sự trong lòng thấy kỳ quái, chỗ như thế môn phái nhỏ như phái thánh trí nhận được lời mời cũng đã rất kỳ quái, lại vẫn là tu sĩ luyện khí kỳ. Không phải là hắn xem thường người, tu vi đệ tử giữ cửa của tế lập tông so với bọn hắn đều cao hơn chút ít. Người như vậy tới tham gia đại hội đấu pháp, Vòng thứ nhất cũng đã bị hung hăng quét xuống dưới, liễu tam sư thúc khách khí đối với bọn họ như vậy làm gì? Nhưng sư thúc tự mình trịnh trọng phân phó chuyện, hắn vẫn là muốn cẩn thận làm tốt, lập tức liền nhiệt tình mà dẫn dắt đám người để thiện thượng ra khỏi thành hướng doanh địa tạm thời đi qua. Mặc dù là ban đêm, trong doanh địa cũng là đèn dầu sáng rỡ, bởi vì cách thời gian bắt đầu đại hội đấu pháp đã không có còn mấy ngày, phần lớn đội ngũ môn phái được mời tham gia đấu pháp đại hội đều đã đến. Trong bọn họ có một vài nhóm có sư trưởng dẫn dắt, có một ít giống như đám người doãn tử chương tự tạo tổ đội đến đây, cũng muốn thừa dịp trước mấy ngày đại hội bắt đầu, hỏi thăm hư thật về đối thủ một chút. Thời điểm đoàn người bọn họ đi vào doanh địa, một đường gặp gỡ không ít những tuyển thủ khác tham gia đại hội đấu pháp, đại đa số người liếc bọn họ một cái liền quay đi, tuyển thủ cấp bậc thấp như vậy thật không đáng giá để bọn họ liếc nhìn. Mấy người phái thánh trí đã ở cẩn thận đánh giá chung quanh Đồng thời cơ u cốc cũng hỏi thăm trương kiến sự tài nghệ tuyển thủ đại hội đấu Pháp lần này. Trương kiến sự cố gắng khống chế vẻ mặt của mình, giấu giếm thần sắc hơi xem thường, có gì nói đó, các môn các phái khó được tụ tập tỷ thí với nhau, đều là trong hàng đệ tử tinh anh đứng đầu, khoảng trăm tuổi trở xuống trong phái, đa số ở tu vi trúc cơ trung kỳ, cũng có cá biệt nổi tiếng đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Không có kết đan kỳ sao? Thạch ánh lục hiếu kỳ nói. Nàng mang khăn che mặt. Chỉ lộ một đôi đôi mắt sáng Ngay cả như thế Trương kiến sự bị ánh mắt xinh đẹp Đến cực điểm của nàng nhìn Cũng cảm thấy tâm thần nhộn nhạo Mãi sau đó mới nói Tất nhiên là có Chỉ là cực ít Trong trăm tuổi kết đang chính là Ở trong tam đại tông môn chúng ta Cũng là tin anh khó gặp Nhưng đệ tử tam đại tông môn Mặc dù cũng tham gia đại hội đấu pháp Lại rất ít giao thủ cùng với đệ tử tông môn khác Lại càng không tham dự xếp hạng Nhắc tới tin anh của môn phái mình Trương kiến sự và vinh yên, trên mặt không tự chủ được lộ ra mấy phần đắc ý và ngạo khí. Đề thiện thượng nghe lời của hắn còn đắc ý hơn so với mình. Trong trăm tuổi kết đăng chính đều là tinh anh khó gặp trong môn phái hạng nhất, hắn không tới năm mươi đã kết đăng như vậy chẳng phải là thiên tài trong thiên tài. Nhưng mà còn không có đắc ý bao lâu, liền liếc thấy doãn tử chương mặt không chút thay đổi, lập tức nghiến răng một lúc, này không tới ba mươi đã kết đăng nên coi là cái gì đây? Biến thái Hơn nữa còn là biến thái khó gặp. Đề thiện thượng oán hận đánh giá ở trong lòng. a đúng rồi, nghe nói năm nay Phồn Kiếm Tông và Liên minh Tây Phương Ngũ Quốc liên kết phái ra đệ tử Tinh Anh cũng đều là tu vi kết đan kỳ, đoán chừng đến lúc đó bọn họ sẽ có cơ hội tỉ thí cùng đệ tử Tam Đại Tông môn chúng ta. Người Liên minh Tây Phương Ngũ Quốc liên kết thì thôi, thái độ mấy người Phồn Kiếm Tông kia, trương kiến sự nghĩ tới liền một bùng tức giận. một tông mới bốc lên tới tông môn nhị lưu mà thôi, dựa vào nâng đỡ chân thối của thái tử đan quốc, đã muốn đưa thân vào hàng ngũ tông môn nhất lưu, nằm mơ. mấy tên đệ tử đến đây dự thi, trước mắt cũng là dáng vẻ vô trần, thái độ ngạo mạn, chờ bọn hắn trên đại hội đấu pháp gặp đệ tử tinh anh tế lập tông, cho bọn hắn xem chút lợi hại, bọn họ sẽ biết trời cao đất trọng thôi. Chương 265, không nên vũ nhục heo. Trong lúc nói chuyện, đoàn người bọn họ đi tới một cái ruộng dốc lên gốc Đông Nam, vài tòa viện tinh xảo dùng Trúc Thúy Vân xây dựng xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Thúy Vân Trúc là đặc sản dọc theo bờ Đông Hải, tốc độ sinh trưởng rất nhanh hơn nữa toàn thân xanh biếc như ngọc, chặt xuống sau mấy năm cũng sẽ không biến sắc. Đặc biệt nhất là, nó đối với thần thức cảm ứng hết sức bén nhạy, một khi đụng phải có người dùng thần thức cố gắng xuyên qua. Sẽ phát ra thanh âm du dương ô ô. Dùng loại cây trúc này xây dựng định viện, vừa mỹ quan thanh nhã. Lại có thể dễ dàng cảm giác người khác dùng thần thức thăm dò, tránh khỏi bị người nhìn trộm. có thể thấy được chủ sự đại hội đấu pháp dùng tâm khéo léo. Trên sườn núi nhỏ như vậy tổng cộng có hơn 12 viện, phần lớn là bị bị tuyển thủ môn phái tam đại tông môn coi trọng, cho nên hoàn cảnh cũng đặc biệt đẹp và tĩnh mịch thoải mái dễ chịu. Bọn người đề thiện thượng ở lại viện tên là hội viện chữ thiên, trương kiến sự giới thiệu nói, núi này trên sườn núi doanh địa tạm thời đều là loại chữ thiên, để phân biệt, lấy 12 địa chi sắp xếp chữ, khách nhân căn cứ tới thời gian trước sau vào ở. An bài như thế cũng là vì để tránh tình huống có vài khách nhân bởi vì số thứ tự mà lại phân tranh, mặc dù trương kiến sự cảm thấy, những người phái thánh trí này cũng rất không thích hợp ở tại khu chữ thiên tốt nhất này, căn bản không có lý do. Thực lực tranh giành cùng với tuyển thủ phái khác vì sắp xếp chữ làm nổi lên ý phân tranh, nhưng mà nghĩ đến vẻ mặt liễu sư thúc thận trọng, vẫn là cẩn thận giải thích xuống. Đám người đề thiện thượng rất hài lòng đối với chỗ ở như vậy, gật đầu ly lịa đã muốn vào xem một chút, đúng lúc tu sĩ ở tuốt viện chữ thiên bên cạnh nghe được tiếng người đi ra. Hai phe đối mặt, mấy tu sĩ trúc cơ kỳ ra tới cửa liền nhíu mày. Trong đó một tu sĩ trúc cơ trung kỳ mũi hết lên hừ lạnh một tiếng. Đối với trương kiến sự bất mãn nói, ta cùng với mấy vị đồng đạo đang tò mò có thể vào ở viện hợi này kia phải là một nhà cao thủ tài tuấn, làm sao lại là những đồ hạ đẳng này. Đúng như trương kiến sự nói, có thể được chọn tới tham dự đại hội đấu pháp đều đệ tử Tinh Anh đứng đầu riêng trong môn phái của mình, bọn họ tuổi còn trẻ, thành tựu phi phàm vượt xa đồng môn ngang hàng, đương nhiên một so với một càng ngạo mạn bất tuân. Đủ tư cách để cho bọn họ hạ xuống tư thái cũng chỉ có đệ tử Tam Đại Tông Môn. Mà đề thiện thượng không phải là người tam đại tông môn, nhìn qua tu vi cũng thấp đủ để không hợp thói thường. Cho nên bọn họ vừa mở miệng liền hết sức bén nhọn cay nhiệt. Người tu chân từ trước đến giờ lấy thực lực vi tôn, không có thực lực cũng chỉ có thể mặc người làm thịt cá, đây đã là thói quen làm việc của tuyệt đại đa số tu sĩ. Trương kiến sự rất là lúng túng, hắn muốn thay người phái thánh trí giải thích hai câu cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ đành phải làm bộ không nghe thấy nói. Mấy vị này là khách quý tệ tông liễu sư thúc tự mình muốn mời. Xuất từ Tây Nam Đại Phái Đệ Nhất Phái Thánh Trí. Mấy vị xin trước theo ta vào trong gian đi xem một chút, xem có chỗ nào không hợp ý không. Các vị tiền bối, vạn bối xin lỗi không tiếp được. Vừa nói vừa muốn dẫn đám người đề thiện thượng vào trong viện. Hóa ra Đại Phái Đệ Nhất Tây Nam cũng chỉ là người như vậy. Ha ha, sư huynh, ta và ngươi không bằng trở về bẩm báo sư trưởng. Cũng đi Tây Nam khai sơn lập phái tốt lắm, ngươi làm trưởng môn, tiểu đệ là phó. Không tới một năm nhất định có thể nổi tiếng ở Tây Nam, đến đại hội đấu pháp lần sau chúng ta cũng phái mấy đệ tử không ra gì tới vui đùa một chút. Tu sĩ trúc cơ kỳ dáng cao, đôi mắt hình tam giác cười ha ha nói. Đệ thiện thượng đang không muốn so đo cùng loại tiểu nhân không biết này, nhưng nghe bọn họ càng nói càng quá mức, thậm chí còn làm nhục sư môn, cũng không khỏi nhíu chân mày. đệ thiện thượng hừ lạnh một tiếng bày ra dáng vẻ đại sư huynh nói với doãn tử chương nói lão Tứ, để đi giáo huấn bọn họ một chút trương kiến sự đau cả đầu vội vàng che trước người bọn họ nói kia hai vị tiền bối chẳng qua là chỉ là đùa giỡn mấy vị cần gì so đo các ngươi đi tới nếu xảy ra chuyện gì ta làm sao giao lại với liễu sư thúc doãn tử chương từ từ vượt qua hắn đứng ở trước mặt hai tu sĩ mới vừa nói Phía sau đề thiện thượng hai tay chống eo. Hư nói, sư môn của chúng ta không phải là những loại người này có thể lấy ra nói giỡn, lão tứ, xuất thủ không cần quá ác, tùy tiện đánh rớt hết răng trong miệng cho bọn họ thôi. Doãn tử chương miếm môi không nói, đại sư huynh này thật đúng là nghiện sai sử hắn rồi. Mũi ưng giận dữ. Cười lạnh nói, đại hội đấu pháp không phải là chỗ để các ngươi loại tu sĩ hạ đẳng này có thể tham gia. Hôm nay sẽ thay sư trưởng các ngươi dạy các ngươi kiến thức cái gì gọi là thực lực chân chánh. Ra tay đi. Hai người các ngươi cùng nhau. Doãn tử trương không nhìn được nói, khóe mắt liếc qua phát hiện chu chu đang ôm tiểu trương ngáp, thu thập xong hai người này sớm một chút, cũng tốt để cho chu chu đi nghỉ ngơi. Mắt Tam giác hướng trương kiến sự hừ nói, ngươi cũng thấy đấy, là bản thân bọn hắn muốn tìm chết, có cái gì tổn thương đừng trách đến trên đầu chúng ta. Trương kiến sự còn muốn khuyên giải, lại bị cơ u cốc miễn cười đưa tay bắt được cánh tay, toàn thân hắn giật mình một cái, nói cái gì đều nói không ra. Mũi ưng và mắt tam giác đều chỉ là tu vi trúc cơ trung kỳ, thực lực trong đội ngũ dự thi của bổ môn là trung đẳng. Đang muốn hết sức lực muốn tìm cơ hội biểu hiện một phen, lập tức hai người chỉ muốn như thế nào đánh ra tuyệt kỹ sở trường tốt nhất để rạng rỡ mặt mày, về phần doãn tử chương khi bọn hắn liên thủ công kích là sống hay chết căn bản không phải vấn đề. Hắn chết thảm thiết chút ít còn có lợi cho bọn họ lập uy. Hai người liếc nhau một cái, ở trong mắt lẫn nhau đều thấy được tia sáng đắc ý, khác máu tàn nhẫn, lập tức vận khởi huyền công, chỉ chờ hành động người trọng tài tạm thời bên cạnh, một vị tu sĩ đến từ thần viện tuyên bố bắt đầu. vẻ mặt doãn tử chương trầm tỉnh đứng tại chỗ. Quanh thân trên dưới không có nửa phần pháp lực tiết ra ngoài, những tu sĩ ở viện chữ thiên khác nghe thấy động tỉnh chạy tới đứng ngoài quan sát. Nhìn ở trong mắt đều âm thầm kinh dị, tiểu tử này chẳng lẽ là muốn tìm chết? Chỉ có mấy tu sĩ nhãn lực so sánh mạnh hơn, tầm tư bén nhạy mơ hồ ngửi ra không ổn trong đó. Bắt đầu! Người trọng tài tạm thời quát to một tiếng sau chính là bành, bành, hai tiếng nổ mạnh. Cộng thêm hai tiếng như giả thú kêu trên lúc phát ra đau đớn. Bên ngoài sân tất cả mọi người không thấy rõ ràng mới vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. nhưng là trước cửa hội viện chỉ còn doãn tử chương một người lẳng lặng đứng. Mọi người đưa mắt nhìn quanh, rõ ràng phát hiện mũi két và mắt tam giác đã té ở mấy trường bên ngoài trên cỏ, hai người miệng đầy máu tươi, cầm cũng bị đánh cho thay đổi hình dạng, gương mặt nhìn qua ngũ quan vặn vẹo thật là kinh khủng, người cũng đã hôn mê. Người này mới nhìn qua là tu sĩ luyện khí kỳ ngoài 20, thế nhưng một trưởng đánh bay hai tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Làm sao có thể? Hút không khí thanh liên tiếp, nhiều tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đều hoàn toàn thay đổi sắc mặt, tự nghĩ coi nếu là chính bọn hắn toàn lực xuất thủ cũng không thể có thể làm được điều này, người này làm sao làm được. Mấy đồng môn mũi ưng mắt tam giác trợn tròn mắt. Ngơ ngác nhìn Doãn Tử Chương, vẻ mặt giống như nhìn thấy một con quái vật ba đầu đột nhiên xuất hiện. Heo Giọng nói của đề thiện thượng dễu cợt nói, lập tức nhận lấy cái trừng mắt của Chu Chu và Thạch Ánh Lục. Ngay cả Tiểu Trư cũng đi theo từ trong ngực Chu Chu chui ra trừng hắn. Đề Thiện Thượng cười khang hai tiếng vội vàng sửa lời nói, nói sai nói sai. Lão tử không nên vũ nhục heo, hắn căn bản ngay cả cứt heo cũng không bằng. Nói đùa gì vậy, chọc phải Tiểu Trư, nó đi lên phun hắn một cái thì lập tức hắn ngay cả cặn bã đều không có rồi. Ai ai, đáng thương hắn đường đường một tu sĩ kết đan kỳ. Thiên tài trong thiên tài, nhưng ngay cả con heo cũng không chọc nổi. Chương 266, khắp nơi đều có quy tắc ngầm. Hợi viện Chữ Thiên, một người tu sĩ tuổi còn trẻ một chưởng đánh ra bay hai tu sĩ trúc cơ trung kỳ, tin tức giống như đã mọc cánh, màn đêm buông xuống liền truyền khắp cả nơi đóng quân tạm thời. Không ít người đều suy đoán hỏi thăm tu sĩ trong viện hợi Chữ Thiên đến tột cùng là thần thánh phương nào, và là tu vi gì. Ngư Thành, liễu tam sửa sang lại y quan, quần áo quan phục. Thành thành thật thật tiến đến đấu pháp đường trong thành bái kiến tổ sư tông môn nhà mình hồi báo tình huống. Tam đại tông môn đến đây chủ trì đại hội đại biểu đấu pháp cũng đã đến đông đủ. Mỗi tông môn phái ra hai vị tổ sư Nguyên Anh, sáu vị đạo quân đang ngồi ở sảnh thương nghị công việc đại hội đấu pháp, nghe nói Liễu Tam đến, thế nhưng dừng lại hội nghị, phân phó hắn đi vào nói chuyện. Liễu Tam nơm nớp lo sợ đi vào bên trong phòng khách, mặc dù sáu vị đạo quân đã thu liễm hơi thở uy áp Nhưng là hắn vẫn cảm thấy áp lực khổng lồ, đổi là thường ngày, hắn có thể mấy năm trôi qua cũng không cơ hội ra mắt một vị trong đó, hôm nay cũng là sáu vị đồng thời chờ ở chỗ này, đủ thấy bọn họ đối với chuyện tình hắn muốn bẩm báo kế tiếp có bao nhiêu coi trọng. Tế lập tông tế tường đạo quân nói, nói một chút kiến thức của ngươi trong đoạn đường này đi. Liễu Tam Cung Kính nói, vâng, hắn bị phái đi cùng mấy đệ tử phái thánh trí đến đây tham gia đại hội đấu pháp trước. cấp trên đã từng giao cho muốn hắn dọc theo đường cẩn thận quan sát thực lực tu vi cùng với phẩm tính làm việc của mấy người này. Người bên cạnh xem ra thắng được trên đại hội đấu pháp, sau đạt được toàn lực ủng hộ của tam đại tông môn, môn phái mới nở mày nở mặt, đều dựa vào thực lực xông ra đạt được thành tích tốt, do đó lọc mắt xanh, thực tế từ lúc mời bọn họ dự thi, tam đại tông môn cũng đã bắt đầu âm thầm khảo sát những đội ngũ dự thi này. Cùng bọn họ có lợi ích xung đột, Tỷ như lần này phồn Kiếm Tông được mời đến đây, môn phái thân cận đang quốc hoàng tộc một chút là tuyệt đối sẽ không có cơ hội đạt được vô địch cuối cùng. Mà môn phái trải qua bọn họ nhất trí thừa nhận. Cho dù thực lực hơi kém, cũng sẽ đạt được trợ giúp của bọn họ trước dự thi. Hay hoặc là âm thầm cho tiện lợi trong quá trình dự thi. Liễu Tam rất rõ ràng nhiệm vụ của mình, không chút nào giấu giếm đem chuyện lớn nhỏ đã xảy ra từ phần thành lên đường không bỏ sót nói một lần. thậm chí bọn họ lúc trước thu thập đám người lâm lục một ít đoạn cũng không có chút nào giấu giếm. Thời điểm nói đến chuyện đó, hắn không nhìn được len lén đánh giá vẻ mặt hai vị đạo quân chiêu Thái Tông, e sợ cho chọc bọn hắn bất mãn, đồng thời cũng âm thầm may mắn, hoàn hảo cuối cùng tu sĩ nguyên anh áo đen ra mặt đem đám người lâm lục mang đi, nếu không sẽ làm khó hắn, trong lòng tự nhủ. Hắn không muốn bởi vì báo cáo của mình thay đám người đề thiện thượng trước lấy đại họa, Hai vị đạo quân tấn bảo tông bèn nhìn nhau cười, tận thiện đạo quân nói, khó trách mấy đệ tử phái thánh trí này trở thành khách quý cao nhất của tụ bảo lâu, thì ra là ngoài trừ luyện đan, còn am hiểu đánh cướp. Thú vị thú vị! Nhân thiện đạo quân phụ họa nói, khó được chính là thủ chi hữu đạo, nói một cách hợp lý. Lão phu thật có chút hâm mộ vị vưu đạo quân phái thánh trí kia rồi. Đệ tử vô luận tu vi phẩm tính đều là nhân tuyển tốt nhất. Tế tường đạo quân buồn cười trừng mắt nhìn Liễu Tam một cái, nói, đoạn đường này ngươi cũng đi theo phát tài. Liễu Tam cười khang hai tiếng cúi đầu không dám trả lời. Cùng thuộc tế lập tông những nhất đạo quân quan tâm là một chuyện khác, tiểu trư kia lai lịch có từng hỏi thăm rõ ràng. Một ngùng hỏa năng làm thương nặng tu sĩ kết đan, linh thú ít nhất cũng là cấp bảy trở lên đi, có từng biến hóa làm người rồi. Liễu Tam vướng mắt nhất đúng là điểm này. Bởi vì vô luận hắn thế nào đều không nhìn ra không ra tiểu trư đến tột cùng đẳng cấp là gì, thậm chí cảm thấy được nó căn bản không giống một con linh thú. Thời điểm không phóng hỏa cũng như heo thế tục bình thường, chẳng qua là trên người sinh linh chi khí tràn đầy, lớn lên khả ái chút ít, thông thái một chút. Hơn nữa từ đầu đến cuối cùng, heo vẫn là heo. Chưa từng có qua dấu hiệu muốn hóa hình hay hoặc là mở ra linh trí há mộng nói chuyện. Nhân thiện đạo quân sờ râu mép hoa trăm nói. Chủ nhân Tiểu Trư, Chu Chu chính là đệ tử luyện đan sư thất phẩm Trịnh Quyền, Trịnh Quyền này nghe nói năm đó từng là thiên tài đứng đầu đan tộc. Chưa đầy 200 tuổi đã là luyện đan sư lục phẩm đỉnh, nói không chừng có chút thủ đoạn đặc thù gì đào tạo Tiểu Trư này cũng không định. Nói đến luyện đan, hiện trường không có một người nào, không có một ai là nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ đành phải lắc đầu, tạm thời để xuống cái đề tài này. Hai đạo quân của Chiêu Thái tông tâm tình phức tạp nhất. Nhiều lần xác nhận thân phận Doãn Tử Chương, trong đó cố vãn đạo quân không nhìn được thở dài nói, Lâm Gia cũng không biết vận khí coi là tốt hay là không tốt, ra hết thiên tài, hết lần này tới lần khác lại nội đấu không ngừng. Nếu Doãn Tử Chương quả thật thực thân phận là thập thiếu gia trẻ tuổi của Lâm Gia, thì không thể tin được, không tới 30 tuổi vừa không có gia tộc ủng hộ lại có thể kết đan, dùng kỳ tài để hình dung cũng không đủ. Chúc Bạc Đạo Quân nhức đầu nói, người nói, Chuyện này có muốn bẩm báo chi tiết cho Lão Tổ Tông hay không? Cố vãn đạo quân bị hắn nhắc tới cũng rối rắm. Lão Tổ Tông trong miệng bọn họ chính là tộc trưởng gia chủ Lâm Thị, đồng thời cũng là quân chủ Vũ Quốc, chiêu thái tông đại trưởng Lão, Lão nhân gia ông ta có một cháu trai như vậy, thiên tài là thiên tài rồi. Nhưng thu thập người Lâm Thị nửa điểm không nương tay, thật không biết coi như là tin tức tốt hay là tin tức xấu. Bốn gã đạo quân còn lại thuộc tấn bảo tông cùng tế lập tông nghĩ đến bọn họ khó xử, cũng nhìn không được trước không phúc hậu mà nhìn có chút hả hê. Vậy lần này giữ lại mấy đệ tử phái thánh trí này đi đối phó phùng kiếm tông những người đó. Tế tường đạo quân vẫy lui liễu tam, hỏi năm người còn lại. Nhân thiện đạo quân trầm ngâm chốc lát nói, thuận theo tự nhiên thôi, không phải là còn có mấy tiểu tử Tây Phương ngũ quốc sao? Cho dù bọn họ là dựa vào đan dược ăn đạt tới tu sĩ kết đan. Bằng tu vi tự mình tiến vào ngũ cường cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, căn bản không cần chúng ta nhúng tay. Hơn nữa mấy tiểu tử phùng kiếm tông không phải là không dựa vào đan dược đan quốc cứng rắn ăn ra tới. Mấy người phái thánh trí này nhất định kinh nghiệm thực chiến nếu so với bọn họ phong phú hơn chút ít. Chúc bạc đạo quân đúng sự thực nói. Tất cả mọi người cho là doãn tử chương là dựa vào đan dược thầy trò trịnh quyền luyện chế mới trong mấy năm kết đan, cho dù bọn họ rõ ràng biết. Kết đăng thật ra thì không phải là có đang dược ăn là có thể làm được. Bọn họ nhìn Tây Nam một môn phái tam lưu mà lại như trồng rau mấy năm tạo ra tu sĩ thiên tài ngoại trăm tuổi kết đăng. Trong lòng cũng không khỏi có chút ê ẩm, cái này đều nhanh đuổi kịp và vượt qua bọn họ, những thứ tông môn nhất lưu rồi. Muốn bọn họ thừa nhận tư chất đệ tử nhà mình hay là phương pháp dạy của bọn họ có vấn đề là rất khó chuyện rất khó. cho nên không thể làm gì khác hơn là đem công lao đều đẩy tới trên đầu thầy trò Trịnh quyền, ai bảo tông môn bọn họ sẽ không có thể chiêu dụ đến luyện đan sư thất phẩm lợi hại như thế đây. Ngoài thành trong doanh địa tạm thời, trương kiến sự lấy 12 vạn phần nhiệt tình an trí tốt đám người đề thiện thượng mới thối lui khỏi hợi viện Chữ Thiên. Đã bị mấy tu sĩ cùng ở khu Chữ Thiên khác ngăn cản, truy vấn hỏi trong viện đệ tử Thánh Trí phái rốt cuộc là tu vi gì. Trương kiến sự lắc đầu cười khổ nói, Khách quý đã có tầm giấu giếm, ta chỉ là một cái đệ tử quản sự tiếp đãi nho nhỏ, nào dám đi hỏi. Đoán chừng ít nhất là trúc cơ hậu kỳ. Hắn nói bóng nói gió nghe một phen tuổi mấy người bên trong, lớn nhất bảo pháp hổ năm nay không tới 70, nhỏ nhất là chu chu không tới 20, nhưng mà nghe nói nàng chỉ là người phàm bình thường, không thật lắm. Hôm nay doãn tử chương không tới 30 ra tay, nếu như nói tuổi như vậy cũng đã kết đăng. Hắn thật không nhịn được đi mua khối đậu hũ đập đầu. Chương 267, Kinh địch Bởi vì một trưởng bưu hãng kia của Doãn Tử Chương, không có người tiếp tục dám đến tìm hợi viện Chữ Thiên gây chuyện. Người của Thú Viện Chữ Thiên hao binh tổn tướng, mất hết thể diện trước mặt mọi người, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Đệ tử dẫn đội đến đây tham gia trận đấu cũng không còn đi tìm mấy người phái thánh trí xui xẻo nữa. Đối với việc này, phần lớn mọi người đều hiểu, đi cũng là dân đồ ăn cho người ta, khiêu khích trước chính là bọn hắn, lấy hai đối một còn bị người một trưởng đánh bay, vô luận là trên đạo lý hay là trên thực lực cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Ngoài trừ nhẫn cũng không còn biện pháp khác. Thật ra thì ăn thiệt thòi lớn như vậy, cho dù là ai cũng không thể làm như không có chuyện gì phát sinh qua. màn đêm buông xuống thú viện Chữ Thiên Bạch Lai dẫn đầu đệ tử tự âm thầm vào thành đi tìm trợ thủ. Có thể vào ở nơi đóng quân Chữ Thiên, tự nhiên không thể nào là loại nhà nghèo cửa nhỏ bình thường, người thú viện Chữ Thiên đến từ Đông Bắc, là đại môn phái đệ nhất Thiên Điều Giáo, quan hệ mật thiết với Chiêu Thái Tông, trưởng giáo Khai Sơn chính là xuất thân từ Chiêu Thái Tông môn, coi như là phe phái Chiêu Thái Tông ở chi nhánh Đông Bắc. Bạch Lai và bộ tử lương một tuyển thủ trong chiêu thái tông lần này phái tới tham gia đại hội đấu pháp rất có giao tình, năm đó hai người đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, hai năm trước bộ tử lương kết đăng, Bạch Lai tự giác ở trước mặt lão hữu hạ thấp một chút, cũng không dám giống như thường ngày xưng huynh gọi đệ như vậy. Dù sao hai người cũng có quen biết, tông môn lại là quan hệ như vậy, cho nên bộ tử lương nghe lời của hắn, tại chỗ liền vỗ ngực tỏ vẻ trên đại hội đấu pháp nhất định sẽ thay mấy người thiên điều giáo lấy lại danh dự. Phái thánh trí doãn tử chương. Nghe cũng không nghe qua. Cái tiểu phái ở biên giới này có thể đưa ra người như thế nào, hai sư đệ kia của ngươi cũng quá vô dụng, thậm chí ngay cả một trưởng của người ta cũng không chịu nổi. Trưởng giáo nhà ngươi làm sao phái người như vậy cùng đồng hành. Lúc trước còn nói muốn giết tiếng vào 10 đội đứng đầu trong bảng quần Anh, còn chưa bắt đầu thi đấu đã hao tổn hai lần xại hội đấu Pháp này, sao các ngươi còn đánh được. Bộ tử lương càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể tin. Một tu sĩ không tới 30 tuổi có thể một chưởng đánh bay hai tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Điều này sao có thể? Trừ phi hắn có tu vi kết đan kỳ. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Nghĩ hắn, bộ tử lương thiên phú hơn người, không tới 10 tuổi đã bái nhập chiêu thái tông môn, được sư trưởng dốc lòng bồi dưỡng, tu hành công pháp tốt nhất. Ăn không biết bao nhiêu linh đang dịu dược. cũng là đến 92 tuổi mới kết đăng. Đồng môn có thể giống như hắn như vậy ở trong trăm tuổi kết đăng, chỉ có tám người, thiên tài trong thiên tài Lâm mặc Sư Huynh, cũng là 52 tuổi mới kết đăng thành công. Cho nên bộ tử lương cho là doãn tử chương cơ duyên xảo hợp tu luyện công pháp có chút lợi hại hoặc chính là thiên điều giáo phái tới hai người đệ tử trúc cơ trung kỳ này là giá áo túi cơm. Cá nhân hắn tin tưởng vế thứ hai hơn. Bạch Lai bị hắn của trách lại càng buồn bực. Hai người sư đệ này của hắn một chút cũng không yếu, lần này đến đây bọn họ có tổng cộng 10 đệ tử trúc cơ kỳ, từng người cũng là thiên chọn vạn chọn, đánh bại không ít sư huynh sư đệ mới nhận được cơ hội này, hắn cũng nghĩ không thông, làm sao đến trước mặt doãn tử chương, bọn họ liền không chịu được một kích như thế. Thôi, ngươi trở về chuẩn bị tốt đi. Chốc nữa ta đi vang cầu cố vãn đạo quân. Xin hắn ban thưởng vài món pháp bảo lợi hại cho các ngươi chống đỡ giữ thể diện. Bộ tử lương nói, Bạch Lai Thiên ân vạn tạ đi, bộ tử lương trở lại gian trong, thấy sư huynh Lâm Mặc vừa ngồi thiền xong mở mắt, rồi kể chuyện đặc sắc này cho hắn nghe. Lâm Mặc nhíu mày nói, Doãn tử chương. Phái Thánh Trí Hình như ta từng nghe chút bạc sư bá đề cập tới, Tây Nam Phái Thánh Trí có mấy người đệ tử không tới trăm tuổi đã kết đan rồi, lần này sẽ đến tham gia đại hội đấu pháp. Cái gì? Kết đan? Doãn tử chương kia mới mấy tuổi? Bộ tử lương không tin nói. Chúc bạc sư bá hình như đã nói, hắn hơn 2 năm trước kết đan, lúc ấy 23 tuổi. Lâm Mặc cũng cảm thấy rất bị đả kích. Bộ tử lương cơ hồ muốn điên mất rồi, mươi 23 tuổi kết đan. Hắn là quái vật gì? Lâm Mặc lắc đầu khẽ thở dài, sơn ngoại hữu sơn, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Có thể tiến vào nhất lưu tông môn là chúng ta may mắn. Nhưng không thể vì vậy mà tự cao tự đại, khinh thường anh Hào, anh hùng Hào Kiệt, trên thiên hạ. Bộ tử lương thu hồi một bụng kinh ngạc không tin, đàng hoàng cúi đầu nói, vâng, tiểu đệ nhớ kỹ. Cùng một thời gian, phồn kiếm tông ở trong ngư thành cũng có người mật báo. Chỉ là người phồn kiếm tông đã sớm biết chuyện tu vi của mấy người doãn tử chương. Cấp trên không chỉ một lần giao phó. Phải nhất thiết ở trên đại hội đấu pháp mạnh mẽ đánh bại người phái thánh trí. Tốt nhất là có thể nhân cơ hội làm bị thương nặng thậm chí giết chết bọn họ. Cho nên thương bộ tề chịu trách nhiệm dẫn đội nghe được tin tức chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng nói, để cho bọn họ đắc ý mấy ngày đi, chỉ mong bọn họ có thể chống được tới trận chung kết đại hội đấu pháp, đến lúc đó ta sẽ để bọn họ biết được đắc tội phồn kiếm tông ta, cũng sẽ không có kết quả tốt. Một lần hao tổn năm trưởng lão kết đăng, sắc mặt những người phái thánh trí đó nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Dạ. dạ có thương sư bá xuất thủ coi như là người tam đại tông môn cũng chỉ có cúi đầu nhận thua huống chi phái thánh trí nho nhỏ một đệ tử trúc cơ kỳ bên cạnh thương bộ tề cúi đầu không lưng nịnh nọc nói thương bộ tề ngửa đầu cười ha ha không chút kiên kỵ phóng ra uy áp trên người hóa ra là kết đan hậu kỳ trước mấy ngày đại chiến ngoài cửa phòng hợi viện chữ thiên treo lên tấm bảng thanh tu chớ quấy rầy ngoài trừ liễu tam tình cờ sẽ thay chu chu mua linh dược đưa tới yêu thú, thuần đường lưu lại bữa ăn ngon, những người khác đều bị ngăn ở sân nhỏ bên ngoài. mấy người đề thiện thượng tình cờ đi ra ăn cơm. tất cả thời gian đều ở lại trong phòng của mình tu luyện, bọn họ còn không có tự đại đến cho là mình có năm người kết đăng là có thể vô địch thiên hạ, tu luyện nhiều thêm một phần thực lực, đến lúc đó ở trên lôi đài liền nắm chặt nhiều thêm một phần thủ thắng, tự bảo vệ mình. mấy năm trước bọn họ từ tây phương ngũ quốc trở về phái thánh trí. đã giao băng quý linh đá dư thừa trong tay cho sư phụ vưu thiên nhận bảo pháp hổ với tư cách người trong sư môn ngoài trừ đề thiện thượng thì hắn cũng là tu sĩ gợi thủy đơn linh căn lại là trưởng lão kết đan cũng được chia một phần mấy năm nay hắn và đề thiện thượng cơ u cốc doãn tử chương cũng giống nhau ở năm băng quý linh đá lạnh lẽo trong đầm nước ngồi xuống tu luyện mà thạch ánh lục thì dựa vào long cốt tinh la bàn hấp thu ánh lửa của trường sinh tiên hỏa tu luyện tiến cảnh cực nhanh làm người ta chắc lưỡi hít hà Những người khác cho là bọn họ tuổi còn trẻ đã có thể kết đăng, tất cả đều là dựa vào đăng dược trịnh quyền và chu chu cung cấp, thật ra thì thời gian chính thức bọn họ tu luyện cũng không ngắn, tu vi sâu xa so sánh với đa số người tưởng tượng thì nắm chắc nhiều lắm. Chu chu cũng không có nhàn rỗi. Nắm chắc cơ hội hướng Liễu Tam nghe xong rất nhiều chuyện về đại hội đấu pháp, Liễu Tam được cấp trên phân phó rồi, thêm biết điều gì nói điều ấy không chém gió. thậm chí từ đấu pháp đường điều tra một quyển ghi chép tỉ thí đại hội đấu pháp khóa trước cho Chu Chu tham khảo. Chu Chu tốn thời gian ba ngày cẩn thận nghiên cứu một lần, vắt óc tìm mưu kế suy nghĩ rất nhiều chiêu phòng thân, chiến thắng tạ môn ma đạo chia sẻ cùng vất sư huynh sư tỷ trên lôi đài chỉ hỏi thắng thua, trên cơ sở không trái với quy tắc thắng vì đánh bất ngờ, thủ đoạn càng nhiều càng tốt. Căn cứ thực lực đội ngũ dự thi do Liễu Tam cung cấp để phân tích, Kinh địch chân chính của bọn họ chỉ có Phùng Kiếm Tông, Tây Phương Ngũ Liên Minh, và đội ngũ Tam Đại Tông Môn phái ra, bởi vì chỉ có năm đội ngũ là này do tu sĩ kết đăng kỳ tạo thành, Tam Đại Tông Môn cũng không tham dự xếp hạng, Tây Phương Ngũ Quốc cũng là lão băng hữu, còn dư lại cũng chỉ có Phùng Kiếm Tông. Chương 268 Người không thể quá hoàn mỹ Đảo mắt thời hạn bắt đầu đại hội đấu Pháp đã đến, sáng sớm gần trăm tuyển thủ tông môn lớn nhỏ tề tụ gần bờ Đông Hải, vượt biển tiến về phía trước quần đảo Tiên Vân, hơn nửa ngàn vạn khán giả đặc biệt đến xem cuộc chiến của các tu sĩ, ánh sáng kiếm Pháp, bảo Pháp bay đầy trời, quả thực đủ để khiến ánh bình minh phai màu. Quần đảo Tiên Vân cách Đông Hải chưa đầy trăm dặm, do 36 hòn đảo lớn nhỏ không đều tạo thành, từ giữa không trung nhìn xuống đi, hình dáng toàn đảo giống như một đóa tường vân. cho nên được gọi như thế. Hội trường Đại hội Đấu pháp nằm ở trên đảo Biệt Vân, diện tích lớn nhất, lôi đài tổng cộng ba tòa, trôi lơ lửng cách không xa Biệt Vân đảo trên mặt biển. bay gần nhìn sẽ phát hiện nói là lôi đài, nhưng thật ra là ba khối băng nổi bóng loáng sáng trông như gương khổng lồ. Độ dày băng nổi ước chừng ba thước, ống ánh sáng long lanh như thủy tinh. đứng ở trên lôi đài thậm chí có thể thấy rõ ràng bảy cá dưới chân trong biển thông thả bơi qua. trong biển rộng mênh mông. Ba tòa lôi đài nhỏ bé vô cùng nhưng giống như được sanh ở trên mặt biển, bất luận gió to sóng lớn vẫn vững vàng như thế. Không ít khách nhân nhìn thấy lôi đài rất khác biệt như vậy, cũng không khỏi âm thầm than thở tam đại tông môn bạo tây. Sáu vị đạo quân của tam đại tông môn lên đài chủ trì qua một vòng nghi thức khai mạc long trọng, tuyên bố nhằm bày tỏ công bình, trước khi tỉ thí mời các đội ngũ đến đây tham gia đại hội đấu pháp vào khảo nghiệm thực lực trước. Đại hội đấu pháp tranh tài quy định dùng rút thăm sàng lọc, rút thăm quyết định đối thủ, một ván định thắng thua, người thắng tiếp tục trận tiếp theo, kẻ bại loại ra khỏi ván. Để tránh đụng phải đội ngũ có thực lực cách xa quá độ. Tất cả đội ngũ dự thi đều được yêu cầu trước dùng đã hiện pháp nghiệm chứng thực lực, tỷ thí sẽ đấu với đội ngũ có thực lực tương đương, trong lúc rút thăm tiến hành. Nếu không một đội tất cả đội ngũ đều là tu sĩ trúc cơ đụng với một đội trong đội ngũ có tu sĩ kết đan thì coi như xong. Công dụng của đá hiển pháp gần giống đá tiềm linh, năng lực cảm ứng mạnh hơn đá tiềm linh nhiều, tu sĩ chỉ cần đưa tay đặt ở trên nó, số tuổi ước chừng, trình độ tu vi và tư chất linh căng đều lộ ra không bỏ sót. Năm đội ngũ có thực lực toàn đội đứng đầu không cần tham gia tỷ thí phía trước. Có thể đi thẳng vào chung kết. Đệ tử của tam đại tông môn phái ra giống như trước thẳng vào chung kết, cũng không nằm trong danh sách năm đội đứng đầu này. Trên đài đệ tử quản sự căn cứ thời gian đánh dấu đội ngũ dự thi, gọi tên từng đội, mời đội ngũ dự thi của các môn phái tiến lên khảo nghiệm. Đá hiển pháp đứng sừng sủng ở ngay giữa hội trường. Là một khối cự đá rất tròn cao dài rộng đại khái khoảng chừng một trượng trên tảng đá lớn còn hiện ra bốn cái chân tròn hơi mờ hướng lên trời, kiểm tra tuổi thọ, tu vi, linh căng. tìm chất sẽ chia ra hiện trên bề mặt của nó chu chu nhìn hình dáng đá hiển pháp không nhìn được mà bật cười lên doãn tử chương nhiên đầu hỏi sao thể chu chu nâng lên tiểu trư trong ngực ở trước mặt hắn quơ quơ nói huynh không cảm thấy hình dáng tảng đá kia thật giống như bộ dáng tiểu trương ngửa bụng lên trời sao đám người đề thiện thượng nghe vậy nhìn qua quả thế không khỏi nhìn nhau mỉm cười liễu tam lẻn qua đến ở một bên Âm thầm tính toán làm sao dụ dỗ chu chu thử một chút kia khối đá Hiển pháp, từ đầu tới cuối hắn không thể nào tin nổi một tiểu cô nương không có tu vi gì mà có thể chỉ huy được linh thú nghịch thiên như vậy. Húng chi là tiểu cô nương này còn có thể luyện chế ra hóa thanh đang ngũ phẩm. Trong hội trường, tu sĩ đội thứ nhất dự thi ra sân, cầm đầu là một tu sĩ nhìn qua chừng 30 tuổi, đưa tay đặt trên đá Hiển pháp. Trên tảng đá lớn ánh sáng xoẹt qua sáng cả bốn phương, trong nháy mắt sáng lên. cột sáng bên trái phía trước đại biểu số tuổi sáng lên sáu phần năm biểu thị tu sĩ này đại khái chừng 90 tuổi cột sáng bên phải phía trước cho thấy linh căng cột sáng lóe lên ánh sáng vàng kim là hệ kim đơn linh căng mà cột sáng bên trái phía sau đại biểu tu vi sáng đến gần một phần hai đó là cảnh giới trúc cơ đại viên mãn đã rất đến gần kết đan kỳ trong đám người phát ra từng đợt tiếng than thở tất cả mọi người có thể nhìn ra người này nếu không có đều bất trắc gì Chừng trăm tuổi có thể đánh sâu vào kết đan kỳ. Bên phải phía sau đại biểu tư chất, cột sáng chậm rãi sáng lên, tia sáng vẫn lên tới cán chừng bảy phần liền dừng lại. Đây chính là tư chất bậc bảy, cách kết quả tốt nhất, 10 phần mặc dù còn kém một đoạn, nhưng là trong phần đông tu sĩ đã tuyệt đối được xưng tụng nổi tiếng rồi, cái kết quả này làm cho rất nhiều tu sĩ tham gia đại hội đấu pháp đều khẩn trương hưng phấn lên. Linh căn số tuổi cùng tu vi những thứ này. bọn họ đã sớm nắm chắc trong đầu rồi, nhưng điểm tư chất này mình lại không cách nào nắm giữ phán đoán tiêu chuẩn, chỉ có thể bằng cảm giác suy đoán. trong lúc nhất thời trên hội trường cũng là tiếng thảo luận ông ông, liễu tam nhân cơ hội kích động nói, đã hiện pháp này cả đại lục tấn tìm có dưới năm khối, tam đại tông môn cũng chỉ có một khối như vậy, đan quốc có một khối, tây phương ngũ quốc cũng có một khối, hai khối khác nghe nói ở trên tay hai tông môn thần bí bên ngoài hải ngoại và vùng đất cực bắc. Nếu như các ngươi muốn biết tư chất của mình Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất đó Chu Chu không có tỏ vẻ gì Nhưng mấy người còn lại rất hăng hái Ngay cả Bảo Pháp Hổ và Doãn Tử Chương cũng không ngoại lệ Năm đó Doãn Tử Chương còn chưa tới kịp bị đưa tới đá hiện pháp khảo nghiệm Đã gặp bất hạnh cùng mẫu thân thoát đi vũ quốc Hắn cũng chỉ biết mình là hệ băng đơn linh căng thôi Thạch Ánh Lục bỗng nhiên nói Các huynh nhìn kìa Một gã tu sĩ khác đang đứng trước đá hiển pháp, nhìn biểu hiện của bốn cột trụ đá, hắn năm nay tám mươi có thừa, chẳng qua là tam linh căng rất bình thường, tư chất bật bốn thiếu chút nữa tới năm. Nhưng tu vi đã đến trúc cơ hậu kỳ, so với tu sĩ thứ nhất khảo nghiệm kém một chút mà thôi. Cơ u cốc cảm khái nói, có thể thấy được tư chất cũng không có thể đại biểu hết thảy, cơ duyên mỗi người và chăm chỉ cũng hết sức trọng yếu. Đề thiện thượng vuốt vuốt cái mặt em bé xinh đẹp, nói, đúng vậy a. hắn cũng xem như không tệ trên thế gian có thể giống như lão tử tu sĩ thiên tư xuất chúng như vậy lại có cơ duyên cộng thêm chăm chỉ thực tại không nhiều lắm a trời cao nhất định nhìn lão tử quá hoàn mỹ nên mới biến lão tử thành bộ dạng bộ gián quỷ này giọng nói kia phản phất mang theo vô hạn sâu não tự oán hối tiếc bảo pháp hổ và sư đệ sư muội của hắn bên cạnh nghe được thì cảm thấy một hồi lạnh lẽo bảo pháp hổ cơ u cốc Thạch ánh lục không nhìn được mà nhìn doãn tử chương, thiên tư xuất chúng lại có cơ duyên cộng thêm chăm chỉ, chỉ sợ không ai so sánh qua được người sư đệ này. Chu chu len lén kéo tay áo doãn tử chương thấp giọng nói, huynh thiên tư tốt, có cơ duyên lại chăm chỉ, còn, còn có ta, chuyện trước kia không nên quá để ý. Mới vừa rồi doãn tử chương nhìn đã hiển pháp kia, trong nháy mắt nét mặt trở nên có chút cổ quái, cũng không có tránh được ánh mắt chu chu. Nàng biết hắn lại nghĩ tới bởi vì tư chất của hắn Vì chuyện đó hai mẫu tử bọn họ mới rước lấy hòa sát thân Nhìn chu chu trận to cặp mắt không có thần thái kia Ánh mắt cố gắng biểu đạt quan tâm và an ủi Doãn tử chương cảm thấy đáy lòng u ám bỗng nhiên tiêu tán sạch sẽ Bên cạnh đá hiển pháp có đệ tử chịu trách nhiệm ghi chép tu vi thành viên mỗi một đội Qua một lúc, tốc độ khảo nghiệm coi như mau hơn Đại khái một lúc lâu sau, phần lớn người dự thi đã đã kiểm tra xong Đệ tử quản sự gọi tên nói, xin phồn kiếm tông tiến lên, xin phái thánh trí chuẩn bị. Quần chúng vây xem kích động rồi. Phồn kiếm tông công bố lần này tới cũng là tu sĩ kết đan A. Còn có phái thánh trí, người kia một chưởng đánh bay hai gã tu sĩ trúc cơ trung kỳ tuổi trẻ rốt cuộc là tu vi gì, lập tức sẽ được công bố rồi. Chương 269 Chuyên ra biến thái, phong kiếm tông thương bộ tề trong sự chú ý của vạn chúng bên dưới lạnh lùng nhìn lướt qua phái thánh trí bên này, hiên ngang đi tới trước đá hiển pháp, vương hai tay ra vững vàng đặt trên đá. Bốn cột sáng trên đá hiển pháp lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, giọng nói của tên đệ tử chịu trách nhiệm ghi chép tình trạng người dự thi phát trung, hệ mộc đơn linh căn gần trăm tuổi, kết đan hậu kỳ, 8, không tư chất bậc chính. Cả một vùng trên sân lẫn dưới sân chỉ còn có tiếng hít vào đầy sợ hãi tháng phục, ngay cả sáu vị tu sĩ Nguyên Anh của tam đại tông môn trên đài xem lễ cũng nhìn không được chân mày nhảy dựng. Tư chất đệ tử này của phòng kiếm tông, so sánh với đệ tử môn hạ đứng đầu của bọn họ cũng không kém bao nhiêu, kết đang hậu kỳ. Cho dù là dựa vào đang dược xuất tiến phát triển ra tới, cũng rất khủng bố. Không biết đệ tử khác của phòng kiếm tông như thế nào? Lần này muốn trấn áp phòng kiếm tông, Không để cho bọn họ đạt được ngôi vô địch chỉ sợ rất khó, không cẩn thận ngay cả đội ngũ dự thi của tam đại tông môn cũng sẽ thiệt hại ở trên tay bọn họ. Thương bộ tề ngửa mặt lên trời cười to, buông tay thối lui, ánh mắt lần nữa rơi vào trên mấy người doãn tử chương. Cũng không che giấu sát ý và âm tàn trong mắt. Đề thiện thượng bị hắn thấy vậy nổi nóng, cả giận nói, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua trai đẹp à. Mẹ nó! đến lúc trên lôi đài không đánh cho các ngươi răng rơi đầy đất thì tên lão tử sẽ viết ngược lại hai người cách xa nhau khá xa thương bộ tề không biết hắn nói cái gì nhưng nhìn vẻ mặt cũng biết ý tứ đại khái hai người cách xa trao đổi ánh mắt trong chốc lát từng người khinh thường đều lộ trên mặt thương bộ tề dẫn theo bốn gã sư đệ cùng đi ai cũng là tu sĩ kết đan hai kết đan trung kỳ hai kết đan sơ kỳ tư chất bốn người đều là cấp bảy Tuổi đều đã gần đến trăm tuổi. Trên đài tận thiện đạo quân không nhìn được thấp giọng nói, phùng kiếm tông bồi dưỡng những thứ đệ tử này, rõ ràng cũng là hướng đến đại hội đấu pháp lần này. Năm vị đạo quân còn lại cười khổ gật đầu. Quả thật như thế, tu sĩ trăm tuổi trở lên không có đủ tư cách tham dự đại hội đấu pháp. Tuổi quá nhỏ, tu vi bình thường sẽ không quá cao, mọi người nơi này cũng là gần trăm tuổi mà không vượt qua trăm tuổi. Số tuổi năm đệ tử này của Phùng Kiếm Tông không sai biệt lắm, Tu Vi cũng gần kề, còn vừa lúc số tuổi phù hợp với hạng mức cao nhất trong tiêu chuẩn dự thi đại hội đấu pháp. Trong đó muốn không có quỷ, thật làm cho người khó có thể tin. Phùng Kiếm Tông gần như diễu võ dương oai biểu diễn ra hết thực lực, liền ở trong tiếng vô số hoan hô khen ngợi lui sang một bên, chờ đệ tử phái thánh trí đi lên. Trong đó bảo pháp hổ là lớn tuổi nhất. Việc đáng làm thì phải làm đi ra phía trước đầu tiên. Hệ thủy đơn linh căng, kết đan sơ kỳ, từ chất bậc tám. Chừng 60 tuổi, tinh thần đệ tử chịu trách nhiệm ghi chép chấn động, cuối cùng hô lên mấy chữ đặc biệt vang dội. Rốt cục có người áp chế dáng vẻ kiêu ngạo của phùng kiếm tông rồi. Mặc dù tu vi bảo pháp hổ không bằng thương bộ tề Nhưng hắn mới 60 tuổi. Tuổi này đủ để đập phát chết luôn một đống, lão đầu, trước đó. Không khó suy đoán, theo tốc độ tu luyện như này. Bảo Pháp Hổ gần trăm tuổi. Ít nhất tám phần có thể có Tu Vi vượt xa thương bộ tề. Bảo Pháp Hổ vẻ mặt bình thản lui sang một bên, không ngoài ý muốn cũng không vui mừng, đối với hoang hồ của toàn trường làm như không thấy, quần chúng vây xem không khỏi thầm khen Tu Vi hắn xuất chúng, tầm tính còn xuất chúng hơn, cái gì gọi là không quan tâm hơn thua. Có thế chứ? Nhưng rất nhanh mọi người đều hiểu tại sao Bảo Pháp Hổ bình tĩnh như vậy. Đề thiện thượng mấy bước tiến lên. Một tay ấn lên đá hiển pháp, người thân cao ba tất đứng trước đá hiển pháp khổng lồ lộ ra vẻ rất buồn cười. Nhưng trong sân ngoài sân không ai cười lên tiếng được. Hệ thủy đơn linh căng, kết đan sơ kỳ đại viên mãn. Tư chất cấp 9. Chừng 4, 40 tuổi. Đệ tử quản sự bên cạnh đá dùng sức dụi dụi con mắt, hắn không có hoa mắt đi. Là một hệ thủy đơn linh căng. Hơn nữa so với vừa rồi còn nhỏ hơn, cũng chưa tới 50. Thế nhưng thiếu chút nữa chính là kết đang trung kỳ rồi. Đề thiện thượng rất không hài lòng, hắn cảm giác mình thiên tài như vậy, ít nhất phải là tư chất cấp 10. Vẻ mặt hắn bất mãn đứng bên cạnh bảo pháp hổ, may là tiếng hoang hô như sấm động của người xem hơi an ủi tâm linh bị thương của hắn. Sáu đạo quân trên đài hâm mộ không dứt, phải thánh trí vận khí thu đệ tử không khỏi quá tốt, người khác trên trăm tuổi tìm không được một đệ tử đơn linh căn bọn họ thoáng cái đã thu được hai. Còn có một doãn tử chương. Sắc mặt thương bộ tề vô cùng khó coi, mấy người phái thánh trí này quả nhiên không giữ lại được. Phải thừa dịp trước khi bọn họ còn chưa hoàn toàn phát triển thu thập, nếu không sau trăm tuổi, phái thánh trí đè ép phồn kiếm tông cũng không kỳ quái. Sau đề thiền thượng là cơ u cốc và thạch ánh lục, đệ tử quản sự ngơ ngác nhìn bốn cột sáng trên đá hiển pháp, bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi bảo vật này có phải bởi vì niên đại quá lâu nên mắc lỗi rồi không? Lúc nào kết đang trở nên đơn giản như vậy? Còn có để cho người ta sống hay không? Thủy, một sông linh căng, kết đang sơ kỳ đại viên mãn, từ chất cấp 8 gần cấp 9, khoảng 30 đến 40 tuổi. Kim, hỏa, thổ tam linh căng, kết đang sơ kỳ, từ chất cấp 8 gần cấp 9, chừng 30 tuổi. Đệ tử quản sự đỡ đẩn thì thầm dựa theo nội dung hiện ra trên đá hiện pháp. Trong sân ngoài sân tất cả mọi người bị chấn động quá độ, hoàn toàn chết lặng phái thánh trí những người này vẫn là người sao một vài người xem là khách quý nhìn bốn người đứng thành một hàng bên cạnh đá hiển pháp cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người bảo pháp hổ bình tĩnh như cũ bỗng nhiên hiểu rồi sư đệ sư muội đều biến thái như vậy khó trách hắn không đắc chí không tự ti cũng không tệ rồi phái thánh trí còn dư lại hai người đứng ở bên sân chưa có khảo nghiệm mọi người đột nhiên cảm giác được cho dù hiện tại khảo nghiệm ra hai người còn lại này là tu sĩ nguyên anh Bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc. Phái thánh trí chính là môn phái chuyên ra biến thái. Dĩ nhiên Doãn Tử Chương không phải là tu sĩ Nguyên Anh, hắn bước đi đến trước đá hiển pháp, đặt hai tay lên trên đá. Trên đài vẻ mặt cố vãn đạo quân và chút bạc đạo quân bình thản, nhưng hai tay cũng không khỏi âm thầm nắm chặt, đệ tử lâm thị hư hư thực thực này đến tột cùng là dạng tư chất gì. Hệ băng đơn linh căng, kết đan sơ kỳ đại viên mãn, khoảng 20 tuổi đến 30 tuổi, chính. Đệ tử quản sự dừng lại không nói, bởi vì cái cột sáng biểu hiện tư chất kia nhẹ nhàng lướt qua cấp 9 vẫn chưa dừng lại. Vẫn còn một đường tăng vọt lên trên. Tất cả mọi người không nhìn được nín thở, tương truyền từ lúc có đá hiển pháp còn chưa có người đạt tới tư chất cấp 10 đấy, hôm nay sẽ không xuất hiện người đầu tiên đấy chứ. Cột sáng trong cái nhìn chăm chú của mọi người tiếp tục nhích lên từng chút một đến gần đỉnh. Cuối cùng cách đỉnh còn có khoảng cách cực nhỏ thì hoàn toàn dừng lại. Gần đến cấp 10, nhưng cuối cùng vẫn không có đạt tới. Không ít người xem là khách quý cũng không nhịn được mà thất vọng, thở dài một tiếng, vẫn không thể nào phá vỡ kỷ lục A. Nhưng tư chất như vậy đoán chừng trên đại lục tấn tiền cũng là số một đứng đầu. Đề thiện thượng vừa có chút đáng tiếc thay sư đệ lại có chút ít may mắn, vị chua nói, còn tưởng rằng đệ xong lên cấp 10 đấy. Cuối cùng chính mình là đại sư huynh cũng không có chênh lệch quá nhiều so với sư đệ. Doãn tử chương lạnh nhạt trả lời hắn một câu, đại sư Huynh nói không sai, người không thể quá hoàn mỹ. Mấy người bảo pháp hổ không nghĩ tới doãn tử chương lại có lúc đi theo nói dẫn, sửng sốt một chút cũng không khỏi nở nụ cười. Liễu Tam đè nén tâm tình rung động xuống, nuốt một ngụm nước miếng nói với Chu Chu, tuyển thủ đến đây dự thi cũng muốn thử một lần đã hiện pháp này. Chu cô nương, ngươi cũng đi thử một lần đi. Chương 270, Thái Cực Đoan Chu Chu không có động tĩnh, lắc đầu nói, ta không có tu luyện qua cũng không có ý định dự thi, không cần. Liễu Tam chưa từ bỏ ý định nói, thử một chút đi, nói không chừng ngươi thiên tư xuất chúng, chẳng qua là trước đây mọi người không có phát hiện. Ta ngay cả Linh Căng cũng không có, đi tới sẽ làm cho các sư huynh sư tỷ mất thể diện. Chu Chu vẫn lắc đầu, ông Tiểu Trương Nghĩ trực tiếp chạy đi hội hợp với các sư huynh sư tỷ. Liễu Tam không dám ép nàng, nhưng là thực sự rất hiếu kỳ, trong lòng giống như có con mèo nhỏ không ngừng gãi cào, khó chịu muốn chết được. Trên đài sáu vị đạo quân đã sớm ở chú ý động tỉnh bên này, thật ra thì bọn họ cũng rất hiếu kỳ, chúc bạc đạo quân vội ho một tiếng cất giọng nói, tiểu cô nương phái thánh trí mau mau tiến lên làm khảo nghiệm đi. Lão bây giờ rất có hứng thú với Doãn Tử Chương, đứa bé này tư chất và tốc độ tu vi thẳng cả lâm mặt trẻ tuổi đứng đầu chiêu Thái Tông. Rõ ràng là người lâm thị lại bị phái thánh trí thu được rồi, chắc chắn lão tổ tông biết rồi cũng sẽ muốn kéo hắn về đi. Mà nghe theo như lời liễu tam, đệ tử trịnh quyền, tiểu cô nương gọi chu chu này và doãn tử chương là một đôi. Vừa lúc nhân cơ hội thăm dò rõ ràng lai lịch của nàng, nếu như có thể tạo nhân tài, tương đương tương lai chiêu thái tông nhiều thêm một luyện đang sư thiên tài tiền đồ vô lượng. Chúc bạc đạo quân thuận miệng nói chuyện. Âm thanh không lớn nhưng trong ngoài sân tất cả mọi người nghe được rõ ràng, mọi người từ trong khiếp sợ tỉnh lại, thoáng chốc chu chu thành tiêu điểm toàn trường. Chu chu muốn cự tuyệt. Nhưng đoán chừng là nàng gào nát cổ họng cũng chỉ có mấy người phụ cận nghe thấy, mà không đếm xịa tới bỏ đi thì thật không tốt, nhất thời đứng tại chỗ không biết nên làm sao bây giờ. Doãn tử chương đi lên mấy bước đứng ở bên người nạn, ngẩng đầu cất giọng nói với chút bạc đạo quân trên đài. Sư muội của vãn bối cũng không phải là người tu đạo, trên người cũng không có chút năng lượng nào, tạ ơn đạo quân đã coi trọng. Nói xong kéo chu chu muốn thối lui. Trong lòng cố vãn đạo quân vừa động, nói, lệnh sư muội chính là cao túc, tôn xưng học trò của người khác, của luyện đan sư thất phẩm trình đạo quân, sao lại không tính là người tu đạo. Nếu đã tới thì hãy giơ tay lên là xong chuyện rồi, hà tất các ngươi lại từ chối. Doãn tử chương nghiêng đầu nhìn chu chu. Nếu như kiểm tra này có nguy cơ tiết lộ bí mật của nàng, cho dù liều mạng trước mặt mọi người bỏ qua mặt mũi Chiêu Thái Tông, hắn cũng sẽ không để Chu Chu đi. Chu Chu hướng hắn khẽ lắc đầu. Không tiếng động nói, không có chuyện gì, kiểm tra không ra. Doãn tử chương nhìn hiểu khẩu hình của nàng, liền không hề ngăn lại nữa, nhưng đối với Chiêu Thái Tông lại thêm mấy phần ghét. Bọn họ có thể rất rõ ràng nói ra thân phận Chu Chu, vậy thì chứng minh bọn họ căn bản là có chuẩn bị mà đến. Loại người này chỉ muốn đạt được mục đích của mình, cũng không suy nghĩ đến cảm thụ của người trong cuộc. Thật khiến cho người ta khó chịu. Vốn là bởi vì quan hệ với Lâm Thị. Doãn Tử Chương đã không có cảm tình gì với Chiêu Thái Tông, chuyện này càng phiền chán thêm. Chu Chu đưa Tiểu Trư cho Doãn Tử Chương, mình đi tới trước Thạch Hiển Pháp, giờ lên tay không có mang vòng tay, phải nhẹ nhàng đặt trên đá, yêu hộ từng nói phân thân một linh của nàng bị phong ấn trong vòng tay đồng. Mặc dù cái phong ấn này hẳn là rất bền chắc, nhưng vạn nhất có cái gì ngoại ý muốn, tới gần đá hiển pháp quá mà bị cảm giác. Vậy thì phiền lớn rồi. Vô luận là tuyển thủ dự thi hay là khách quý người xem bên ngoài sân đến đây xem cuộc chiến. Nghe nói chu chu vậy mà là cao túc của luyện đan sư thất phẩm, cũng nhìn không được mở to hai mắt nhìn về bốn cái cột đá trên đá hiển pháp, có biểu hiện kinh khủng nghịch thiên mới vừa rồi của mấy đệ tử phái thánh trí. Hiện tại tất cả mọi người đối với tư chất tu vi của Chu Chu tràn đầy mong đợi. Nhưng là bốn đạo cột đá chỉ có một cái biểu hiện số tuổi khẽ giật một ít. Chừng 20 tuổi, đệ tử quản sự đọc một câu này, rốt cục không nhìn được dùng sức dụi mắt, nhìn lại bốn cái cột đá. Hắn không có hoa mắt, thật cũng chỉ có một cột biểu hiện số tuổi sáng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đá hiển pháp thật bởi vì bị mấy tên phía trước kia kích thích quá độ cho nên hư? Hắn cứng nhắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Chu Chu. vẻ mặt Chu Chu vô tội nhìn lại hắn. Toàn trường yên tĩnh, sáu vị đạo quân kiến thức trọng rãi trên đài cũng ngây ngẩn cả người. Sao sẽ như thế? Chu Chu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, từ từ thu tay lại. Bước một vài bước trở về nút bên cạnh Doãn Tử Chương và các sư huynh sư tỷ khác. Tế tường đạo quân phục hồi tinh thần lại, chật chật nói, tiêu chuẩn thu đồ đệ của phái thánh trí này. Thật là rất cổ quái. Thái cực đoan. Những nhất đạo quân lắc đầu thở dài nói. Hoặc là kỳ tài nghịch thiên, hoặc là củi mục nghịch thiên, hết lần này tới lần khác củi mục này lại là thiên tài luyện đan mà phần đông thiên tài không thể nào với tới thiên phú và cơ duyên của nàng. Thật không biết làm sao phái thánh trí tìm được những quái vật này. Tấn Bảo Tông Tận thiện đạo quân và nhân thiện đạo quân cũng rất bình tĩnh. Ngay từ lúc mấy năm trước cầu Bảo Dương và Tiếu Sái Ca phát hiện Chu Chu có thể luyện chế được trú nhang đang ngũ phẩm, bọn họ vẫn âm thầm lưu ý tiểu cô nương nhìn như bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn nữa, thậm chí ngay cả nàng như thế nào tiến vào phái thánh trí, làm sao được trịnh quyền coi trọng, đều tra ra nhất thanh nhị sở, ý rất rõ ràng rành mạch. Có thể nói, hôm nay có kết quả khảo nghiệm như vậy, bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào. Những người khác mong đợi kỳ tích chu chu tạo ra lại không nhìn được nghị luận rối riết, bọn họ quả thật chứng kiến một kỳ tích, chỉ là cái kỳ tích này theo chân bọn họ dự đoán hoàn toàn làm mọi người ngã ngửa, bọn họ lớn như vậy còn chưa có thấy tư chất vô dụng như vậy, không có linh căng, cả tư chất đều là không, một tiểu cô nương bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, vậy mà là cao túc của luyện đan sư thất phẩm. Thật sự là kỳ lạ mà. Thương bộ tề mới vừa rồi bị tư chất, tu vi tốt đến không hợp thói thường của mấy người phái thánh trí đã kích quá sức vốn là cảnh tượng nên thuộc về hắn cũng bị đoạt sạch sẽ chính là lòng tràn đầy không cam lòng chợt thấy cái kết quả này không khỏi cười lạnh liên tục thạch ánh lục sợ chu chu khổ sở lôi kéo tay nàng nói không có chuyện gì tiểu sư muội tư chất linh căng cũng là trời sinh muội luyện đang lợi hại như vậy ai cũng không dám xem thường muội đề thiện thượng liếc xéo thương bộ tề giọng nói hung dữ nói Nếu ai dám bắt nạt sư muội của lão tử, lão tử sẽ đánh hắn chết đi sống lại. Thật ra thì Chu Chu cũng không khổ sở chút nào, nhưng thấy sư huynh sư tỷ đối với nàng tốt như vậy. Vẫn rất vui vẻ. Bởi vì đám người đề thiện thượng biểu hiện quá trung đồng, làm cho đội ngũ Liên minh Tây Phương Ngũ Quốc ra sân phía sau cũng không còn gây nên bao nhiêu tiếng vang. Liên minh Tây Phương Ngũ Quốc phái ra năm tên tuyển thủ, nhỏ nhất chừng 60 tuổi, lớn nhất gần trăm tuổi. Giống như trước tất cả đều là tu sĩ kết đan, bốn kết đan trung kỳ, một kết đan sơ kỳ, tư chất đều cỡ cấp 8, 9, giống như trước có ba đơn linh căng. Bọn họ cũng đều biết Chu Chu là trưởng lão liên minh của bọn hắn, lại là luyện đan sư, thậm chí ba người trong bọn họ từng ăn đan dược Chu Chu luyện chế. Cho nên thái độ đối với mấy người phái thánh trí này rất là bình thản thậm chí được cho là thân cận. Cuối cùng áp lực đặt lên chính là người của Tam Đại Tông Môn. Phía trước có phòng kiếm tông, phái thánh trí, tây phương ngũ quốc ba đội ngũ, bàn về thực lực cùng bọn họ không kém bao nhiêu, bàn về tư chất, phái thánh trí một doãn tử chương đã đủ trấn áp toàn trường, cho nên lần này tuyển thủ tam đại tông môn, vẻ mặt so với dĩ vãn ngưng trọng trầm ổn hơn nhiều, vẻ ngạo mạn kiêu căng trong dĩ vãn thu liễm đi nhiều. Chiêu thái tông lâm mặt đứng ở trước đội ngũ, xa xa nhìn doãn tử chương, đối thủ chân chính của mình rốt cục đã xuất hiện. Chương 271, khả năng an ủi thật kém. Phái Thánh Trí, nhóm 5 người tuổi trẻ vô song, không một chút hồi hộp tiến vào vòng chung kết. Cùng là hai phái rất có danh khí tông môn trên đại lục tấn tiền nhưng phồn kiếm tông và liên minh Tây Phương Ngũ Quốc được đánh giá loại A, tiến vào trận chung kết. Nhưng trong đội ngũ dự thi của hai tông môn này đều chỉ có một tu sĩ kết đang sơ kỳ, người người đều biết bọn họ không thể cạnh tranh tam giáp vị. Ba vị trí, nhất, nhì, ba... Với ba đội ngũ đứng đầu ngoài ra đội ngũ dự thi chiếu theo thực lực mạnh yếu mà chia thành ba cấp bậc khác nhau đó là A. B. C. Tại bên trong bắt đầu rút thăm cho cuộc thi vòng loại. Theo điều lệ của cuộc thi, hôm nay chỉ tiến hành đấu vòng loại, xếp hạng ba cấp bậc sẽ do bên trong định đoạt, cấp bậc cao nhất có thể vào vòng chung kết, có thể giành được quyền khiêu chiến với cấp bậc cao hơn. Chẳng qua bởi vì thực lực sai biệt rõ ràng. Cho nên tỷ lệ thành công đối với khiêu chiến với cấp bậc cao hơn không lớn đội ngũ bài danh cấp C thì hãy thắp nhang cầu nguyện đi. Cho nên trận chung kết thật ra thì chính là 5 đội ngũ loại A đi thẳng vào chung kết. Ba đội ngũ cấp B đứng đầu có thể đánh bại đội ngũ cấp A để tiến vào 3 đội ngũ đứng đầu bảng xếp hạng quần Anh của Đại hội đấu Pháp có tỷ lệ rất thấp. Còn đội ngũ loại C thì mơ đi. Dù vậy, trong nội bộ của các cấp bậc vẫn đấu tranh kịch liệt. Bản thân mình có thể trổ hết tài năng tại đây thì cũng là một vinh quang lớn. Về phần năm đội ngũ loại A, hôm nay có thể ở lại hội trường xem cuộc thi, cũng có thể trở về nghỉ ngơi trước. Đề thiện thượng là phần tử hiếu chiến, làm sao có thể bỏ qua một trận tỷ thí đặc sắc như vậy, huống chi trong khi xem thi đấu có thể học hỏi được ít nhiều từ đấu pháp của người khác. Cho nên bọn họ không nói hai lời, chia thành ba nhóm ngồi trên pháp bảo bay thẳng đến lôi đại giữa không trung chuẩn bị xem chiến. Doãn tử chương như cũng ngồi cùng chu chu trên Bát Vân Thôi. Mắt thấy các sư huynh sư tỷ bị đấu pháp kịch liệt phía dưới hấp dẫn, Doãn tử chương mở phòng hộ pháp của bác Vân Thôi, vừa làm phép lấy hơi nước của hàng đàm làm thành một tầng ngăn cách thần thức tìm kiếm kết giới. Sau đó mới nói với chu chu, chuyện gì xảy ra với tư chất của muội? Hắn biết một linh của chu chu bị phong ấn ở bên trong chiếc vòng tay đồng, hỏa linh chính là tiểu trư, trên người nàng đã không còn linh căng tu vi. Nhưng tại sao tư chất có thể tách lẻ ra? Nhưng thật sự nàng đã là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Chu Chu giải thích, phán xét của đá hiển pháp nói về tư chất. Có hai tiêu chuẩn, một là về mức độ và chất lượng tinh khiết của linh căn, hai là mức độ của thể chất và tu vi. Người không có tu vi, thân thể hắn rất dễ dàng hấp thu, dung nạp thiên địa linh khí, tư chất lại càng tốt. Người có tu vi, kinh mạch đã trải qua cường kiện, chân nguyên thông thuận lưu chuyển. Tư chất nhờ vậy cũng rất tốt. Mùi hết lần này đến lần khác không có tu vi, kinh mạch lại quá quá cường kiện, không cách nào hấp thụ thiên địa linh khí, càng không có năng lực vận chuyển linh khí ở trong người. Dĩ nhiên là tư chất kém cỏi nhất. Doãn tử chương thở phào nhẹ nhõm, thì ra là như vậy, cả đang tộc. Mùi là người có tư chất tốt nhất, năm đó nhất định đã thử qua đá tìm linh. Không phải là chưa từng có ai khác khảo xét tư chất của mùi sao? khó trách nàng lại dám tiến lên đi khảo nghiệm. nàng nhất định đã sớm biết nguyên lý này của đá hiển pháp. vẻ mặt chu chu ngưng trọng, gật đầu nhẹ giọng nói: mẫu thân đã nói với muội, lúc muội một tuổi, khi cha mẹ mang muội đi thăm tỷ tỷ, sau đó tỷ tỷ cùng mọi người đi đô thành du ngoạn. mẫu thân muốn vào thần điện đan tộc, nơi đó chỉ có đệ tử ưu tú của đan tộc mới có thể tiến vào, trong thánh địa tất cả đều là người của đan tộc. tỷ tỷ lúc ấy ở đan tộc rất được coi trọng. cho nên mới mang theo cha mẹ đi vào trước thần điện đan tộc là một khối đá hiển pháp tỷ tỷ nhất thời ham chơi ông muội lại gần cầm tay của muội đặt lên linh thạch bỗng nhiên xuất hiện một cột ánh sáng biểu hiện kết quả của linh căn cùng tư chất hỏa một sông linh căn hoàn toàn cân bằng cùng tư chất cấp mười hoàn hảo đã làm kinh động các trưởng lão canh giữ ở thần điện sau đó muội bị đan tộc giữ lại ở bên trong chu chu nói đến đó đột nhiên nhỏ giọng xuống không nói nữa nhưng doãn tử chương đã biết chuyện phát sinh sau đó thiên tài như vậy xuất hiện từ đan tộc làm cho tộc nhân có được hy vọng chấn hưng hơn nữa tại lúc đó thái tử đan quốc thể hiện rõ thế lực lớn mạnh đương nhiên đan tộc muốn bồi dưỡng được một cao thủ có thể chống lại lúc bắt đầu bởi vì chu chu tuổi còn quá nhỏ cha mẹ nàng còn được cho phép ở lại bên canh để chiếu cố sau lại vì muốn để nàng chuyên tâm tu luyện mà bắt nàng phải ly khai cha mẹ cũng chỉ có thể tình cờ mà ghé thăm nàng một chút. Dường như Chu Chu không có được một tuổi thơ vui vẻ bình thường. Doãn tử chương nghĩ đến Chu Chu mà đau lòng, ít nhất mình có thể sống cùng với cha mẹ mấy năm hạnh phúc. Ấm áp. Hắn không biết làm sao an ủi Chu Chu, không thể làm gì hơn là đưa tay ông lấy nàng, vuốt vuốt đầu nàng, cố gắng dùng giọng điệu dễ nghe, tư chất muội tốt như vậy, mặc dù vận khí không tốt lắm lại còn rất lười biếng, song còn có ta. Chu Chu trong ngực hắn dùng sức chà chà, cảm thấy rất ai oán. Hắn nói như vậy đó sao? Đại ác nhân cũng không quá am hiểu cách an ủi người. Cái này không phải đang của trách nàng cùng với tự biên tự diễn đó sao? Trên đài cao đảo biệt vân, Tam đại tông môn sáu vị đạo quân căn bản là không quan tâm đến cuộc tỷ thí bên dưới. Trên thực tế, loại tu sĩ trúc cơ kỳ này tỷ thí đối với bọn họ mà nói cũng không quá khác gì hại tử đánh nhau. Quả thực không có cái có thể nhìn. Thật ra mục đích của Đại hội Đấu Pháp là hy vọng có thể mượn cơ hội này để biết được tình hình đệ tử tinh anh của các tông môn lớn nhỏ, để có thể làm sớm bước chuẩn bị một chút. Hiện tại đối với bọn họ những người này chỉ là những tu sĩ trúc cơ kỳ nhỏ yếu. Tương lai khi trưởng thành sẽ trở thành các tinh anh trọng yếu của tông môn, muốn biết thành tựu tương lai của các tông môn sau này sẽ đi tới đâu, xem một chút những tu sĩ này có thể đại khái đánh giá. Dù sao giống như phái thánh trí nhiều năm trong thời gian ngắn đã có thể một cách nhẹ nhàng có được nhiều tu sĩ kết đăng. Tuyệt đối là đặc biệt. Âm thầm thông qua khống chế kết quả cuộc thi, cùng với đủ loại thủ đoạn khác nhau, tam đại tông môn có thể trước tiên lựa chọn lôi kéo hoặc chèn ép đối với những tông môn mới phát, khống chế thế cục có lợi cho bọn họ. Bọn họ có thể đứng vững trên đỉnh của đại lục tấn tìm mấy ngàn năm, tuyệt đối không thể do may mắn. Nhưng chuyện quan sát những người mới còn non nớt này, Căn bản không cần kinh động đến sáu vị đạo quân. Bọn họ hiện tại chỉ chú ý đến ba sự kiện, đầu tiên là làm thế nào để thu thập phồn kiếm tông, tuyệt đối không thể để bọn họ trở thành vô địch của đại hội đấu pháp. Để cho quân địch giễu võ dương oai trên địa bàn của mình, mặt mũi tam đại tông môn sẽ quét rác hết. Hai là chuyện của Doãn Tử Chương, mần xanh tốt như vậy sinh trưởng trong đất của người khác, nghĩ đến đều cảm thấy đau lòng, phải nghĩ biện pháp tất yếu tranh thủ giành hắn lại. Về phần thứ ba, đó chính là thái độ của Phái Thánh Trí, hiện nay Phái Thánh Trí chứng tỏ thực lực, cộng thêm có thầy trò trịnh quyền là một đôi luyện đan sư vô cùng lợi hại hậu thuẫn, có thể đoán được bọn họ có thể nhanh chóng lớn mạnh, thậm chí trăm năm nữa có thể áp đảo thực lực phồn kiếm tông. Hôm nay chứng kiến năm người trẻ tuổi, Doãn Tử Chương tạm dừng không nói tới, vô luận là người nào cũng có thể trăm năm đạt đến thực lực kết anh, Phái Thánh Trí có thể mấy năm ngắn ngủi có được năm tu sĩ kết đan kỳ Tương lai có thể vượt xa hơn nữa. Nếu bàn về lực uy hiếp, lâu dài mà nói, so với phồn kiếm tông bọn họ chỉ có lợi hại hơn. Một môn phái như vậy, nhất định phải lôi kéo trở thành đồng minh, hay chèn ép đưa bọn họ hoàn toàn đẩy xuống.